Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đầu chuyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương mục phát sóng ngày hôm nay, Thú Quỳnh và ban bi tập của Đình Thuận Voi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Mể Mể, bộ truyện với từ đề Đêm Tình. Và ngay bây giờ Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 1 của bộ truyện này, Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật vui vẻ Quỳnh Anh vừa mới đi du học trở về Cô không về thẳng nhà mà hẹn hội bạn thân đi đến quán bar Chơi một đêm cho ra trò Quỳnh Anh vui tới mức uống quá nhiều rượu đến nỗi say mà không thể nào đi vững. Cô được hội bạn đưa đến khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Nhưng oan gia khi đã đưa cô đến nhầm phòng của một người đàn ông, tên đó cũng đã có hơi men trong người nên cả hai đã chạm vào nhau và đã tạo nên bầu không khí nóng bỏng khó tả. Ánh nắng đã rọi vào cửa sổ khiến cho quần anh tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt, đầu đau nhói. Quần anh ngồi dậy cảm thấy cơ thể vô cùng đau nhức. Quần anh giật mình Nhìn sang người đang ngủ bên cạnh Là một tên đàn ông Nhìn anh cũng có nét đẹp trai quần Anh thầm nghĩ chắc là một tên trai bao Châu hội bàn chuẩn bị cho cô Đối với Quỳnh Anh Chuyện trinh tiết không quan trọng Nếu có thể cô sẽ không muốn lấy chồng Những người đàn ông đối với cô Chỉ là chơi qua đường mà tôi Vũ Liêm cũng đã thức giấc Anh nhìn vẻ mặt ngờ ngát của Quỳnh Anh Liền cười đẻo nói Tối qua em thấy thế nào hả Anh cũng tưởng cô là một kiều nữ đến để phục vụ anh, nhưng những lời Quỳnh Anh sắp thốt ra sẽ khiến cho anh bất ngờ. Cũng không tệ. Anh há hốc mồm nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, Quỳnh Anh lấy trong túi xa một số tiền đưa cho anh rồi nói. Được rồi, hết nhiệm vụ của anh rồi thì ra ngoài đi, tôi phải tắm rửa tay quần áo. Gương mặt Vũ Liêm bỗng nhiên tối sầm lại, không ngờ một thiếu da như anh lại rẽ mạc trong mắt cô đến thế. Vũ Liêm tức giận đưa tay kéo Quỳnh Anh rồi nằm đe lên người cô bảo Cô em khá lắm, dám xem tôi như trai báo Quỳnh Anh nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi Vậy anh không phải là trai bao sao? Nhìn cũng khá giống đấy Gương mặt điển trai tên hình tới này mà không làm trai bao chứ làm gì? quần Anh không muốn dày dừa với tên chết bầm này thêm một giây phút nào nữa nên nhanh chóng rời đi Quỳnh Anh lén lút đi vào nhà nhưng bị người làm nhìn thấy. Cô chủ đã về. Quỳnh Anh đưa một ngón tay lên môi, ý bảo ông ấy im lặng. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, ba mẹ cô từ trong nhà đi ra. Thấy con gái liền không hài lòng hỏi. Về nhà tại sao phải lén lút như vậy? Quỳnh Anh cười gượng đáp. À, con vừa, con vừa đáp xuống sân bay là chạy ngay về đây ba mẹ à. Mẹ cô không thể nào tin những lời nói dối xảo biện của con gái Bà đã cho người âm thầm điều tra Con đường có mà xảo biện Mẹ đã cho người điều tra hết Con về ngày hôm qua Nhưng không về tắm nhà mà đi tụ tập với bạn bè Mẹ không dạy dỗ con là con không sợ đúng chứ Quỳnh Anh thấy mẹ nóng chận Liên nhìn sang ba với ánh mắt cầu cứu Ba Bà... Ông chỉ biết lắc đầu Bởi vì mẹ cô là người quyền lực nhất trong gia đình Ba cô rất sợ mẹ cô Cho nên không dám hé răng đửa câu Quỳnh Anh bị mẹ mắng cho một trận đến mềm nhũng cả chân Cô mệt mỏi đi lên phòng Thả mình trên chiếc giường êm ái Nhớ lại những cảnh tượng xảy ra tối hôm qua Khiến cho cô cảm thấy khó chịu Tên đàn ông đó là ai Sao có thể bá đạo đến như thế chứ Bỗng có một tiếng gõ cửa Quỳnh Anh Con ngủ rồi ạ Quỳnh Anh mệt mỏi nói Vẫn chưa có chuyện gì không mẹ? tối nay chúng ta sẽ mở một buổi tiệc nhỏ để mừng con trở về. Mẹ có mời gia đình bác Tuấn đến chơi. Có cả chồng tương lai của con đó. Lo mà chuẩn bị đi. Quỳnh Anh nghe xong liền phẫn nụ nói. Lại là bác Tuấn con đã bảo sẽ không lấy người con không yêu rồi kìa mà mẹ. Mẹ cô đứng bên ngoài nói chắc nịch. Trước lại sau quen, thằng bé cũng rất tuấn tú. Con gặp chắc là sẽ thích đó. Quỳnh Anh hét lớn ra cửa. Mẹ, mẹ đừng có ép con. Mẹ nghĩ con chịu ở yên trong đây sao? Mẹ cô đắc ý cười nói. Mẹ đã cho người khóa tất cả cửa sổ những lối ra mà con hay dở trò. Đừng có hồng thoát khỏi nhà. Quỳnh Anh nghe mẹ nói liền đi đến mở cửa sổ. Quá thật cửa đã bị khóa. Quỳnh Anh mệt mỏi không thể nào chống cự được. Vậy thì chỉ còn cách làm trò ngu ngốc trước mặt gia đình bác Tuấn. Chiều đến người Âu trong nhà đang tất bật nấu nướng và trang trí phòng khách, Quỳnh Anh vẫn còn chìm vào giấc ngủ, cô không có hứng thú gì với việc xem mắt đầy. Trước giờ cô cũng chưa gặp con trai bác Tuấn lần nào cả. Tiếng mở quá cửa vang lên, mẹ của Quỳnh Anh đi vào và bà sóc chăng lên, gọi cô dậy, gương mặt ngái ngủ của cô cằn nhằn mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Mau dậy chuẩn bị đi. Quỳnh Anh lơ đi, nằm xuống ngủ tiếp, nhưng lại bị mẹ lôi ngồi dậy. Mậu dậy đi, khách sắp đến rồi mà con cứ như vậy nữa, mẹ sẽ cấm túc con ở phòng luôn đấy. Quỳnh Anh vừa nghe hai từ cấm túc, liền bừng tỉnh đi vào trong phòng tắm, thay đồ, tắm rửa. Cô diện chiếc váy màu trắng cho mẹ chuẩn bị sẵn, và trang điểm nhẹ nhàng. Gia đình bác Tuấn đến, ba cuộc vui mừng sẽ đón tiếp. Chào anh chị, mời anh chị và cháu vào trong nhà Mẹ của Quỳnh Anh đang lôi kéo cô đi xuống Người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc áo sờ mì trắng Trông vô cùng thu hút Quỳnh Anh vừa nhìn thấy anh ta Liền quay người bỏ chạy lên cầu thang Như đã bị mẹ tóm lấy Con sao vậy? Mau chào hai bác và anh đi Quỳnh Anh ngựa ngùng đi đến chào hỏi Cô, con chào hai bác Vũ Liêm đưa mắt nhìn cô một cái Quỳnh Anh cũng nhìn người đàn ông trước mặt, không biết nên trốn đi đâu. Là tên cùng cô làm chuyện điên rộ đêm qua, sao lại có thể trớ trèo đến như thế? Hai gia đình đã có đến ước với nhau từ lúc Quỳnh Anh và Vũ Liêm vừa chào đợi, hai người cách nhau 5 tuổi. Từ lúc nhỏ Quỳnh Anh đã có tính cách mạnh mẽ. Cá tính, cô không muốn bị ràng buộc bởi những thứ gọi là hôn ước. Nên khi đến tuổi phải kết hôn với Vũ Liêm, cô luôn cực lực phản đối cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Vũ Liêm là một tên đào hoa, ăn chưa có tiếng trong giới tượng lưu. Như chơi thì phải ra chơi, còn làm thì phải ra làm. Anh là một người đàn ông trẻ tuổi có tài, từ năm 23 tuổi đã ra ngoài tự lập và thành lập công ty riêng cho bản thân, cộng thêm sắc vóc tuấn tú đẹp trai, nên không biết bao nhiêu cô gái đã tự nguyện sa ngã vào lòng anh. Chỉ có một mình Quỳnh Anh, một tiểu tư dành giá của gia đình Họ Trịnh, Ba mẹ của cô cũng là bàn thân của ba mẹ Vũ Liêm. Họ rất muốn hài bền có thể thêm tình thân gắn kết. Quỳnh Anh có xử, đi không được, ở lại cũng không xong. Bầu không khí ngượng ngùng đã bị một giọng nói trầm ấm của anh phá tan. Chào em, anh tên là Vũ Liêm. Quỳnh Anh cười gượng nhìn anh. Ờ, chào anh. Cả hai bên gia đình bắt đầu hòa hợp, cười nói vui vẻ với nhau suốt bữa ăn. Quỳnh Anh không dám nhìn lấy Vũ Liêm dù chỉ là một lần. Cô thực sự không ngờ người mà cô xem là trai bao là chính là vị hôn thê mà ba mẹ muốn cô gã vào. Quỳnh Anh đang rất rối rèn trong tâm trí. Sau bữa cơm mọi người sang phòng khách để nói chuyện. Bà của Vũ Liêm đề nghị cô và anh đi ra ngoài nói chuyện để có không gian riêng. Quỳnh Anh và Vũ Liêm đi ra ngoài vườn vẻ mặt của anh vô cùng thông thả không có gì là lo lắng sau những chuyện đã làm. Còn Quỳnh Anh thì cảm thấy rất khó xử vì lần đầu của cô lại bị chính vì hôn thê của mình cướp mất. Đứng một hồi lâu, hai người quay lại nhìn nhau. Đồng Thanh nói Anh, cô... Quỳnh Anh đưa tay nhường anh ta nói trước. Vũ Liêm là một tên tra nam chính hiệu nhưng cũng rất ga lăng, luôn nhường cho phụ nữ trước. Cô nói trước đi. Quỳnh Anh hít một hơi thật sâu rồi nói Chuyện đó... Tôi nghĩ là chúng ta nên im lặng Coi như chưa có chuyện gì xảy ra có được không Vũ Liêm im lặng Anh nhét mếp cười đẻo nói Tôi lại không muốn im lặng thì sao Quỳnh Anh Châu mày nói Anh đừng có mà quá đáng Vũ Liêm quay người lại Cầm lưng xuống Nhìn sát vào mặt Quỳnh Anh Khiến cô vô cùng ngại ngụm Bất giác đưa tay đẩy anh ra Anh bị điên rồi sao Vũ Liêm bình tĩnh đưa tay vào trong túi quần nói Được rồi tôi sẽ không nói bất cứ chuyện gì Nhưng còn chuyện hôn ước của chúng ta thì sao Quỳnh Anh đứng đó suy nghĩ một lúc lâu Rồi đưa ra kế hoạch Tôi và anh sẽ thuận theo ý của gia đình Kết hôn với nhau Nhưng sẽ có một số điều kiện Tôi sẽ soạn ra đưa cho anh Chúng ta sẽ sống chung nhà khoảng một năm Như vợ chồng thực sự Cho hai bên gia đình yên tâm Sau đó chúng ta sẽ ly hôn với lý do là không hợp Anh thấy thế nào Vũ Liêm im lặng một lúc rồi bảo Thế thì thiệt tòi cho cô lắm đấy Tôi thì sao cũng được Quỳnh Anh dường như không sợ mấy thứ đó Không sao đâu Chuyện xấu xa với anh tôi cũng đã làm rồi Còn chuyện gì phải sợ nữa chứ Tôi là một người vô cùng tự lập Không bị những lời nói bên ngoài làm cho lay động đâu Vậy thì tùy cô thôi Nhưng tôi có một điều kiện rất quan trọng Cô cứ nói đi Tôi và anh chị sống cùng nhau Nhưng không thể nào xảy ra chuyện gì khác và anh cũng không được xem vào chuyện của tôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không xem vào chuyện của anh. Không phải cô không có ly trí mà quyết định đột ngột một cách điên rồ như thế. Nếu cô không chịu kết hôn thì ba mẹ sẽ không để cho cô yên đâu. Họ sẽ tìm mọi cách để đưa con gái của mình phải kết hôn. Hai người bàn bạc xong thì đi vào bên trong. Gia đình nhìn hai người có vẻ rất hài lộng. Ba mẹ của Quỳnh Anh lên tiếng hai đứa có vẻ nói chuyện rất hợp nhau. Cô nán cười đáp, "Dạ, con cũng thấy như vậy." Cô đưa tay, quan tay cô Vũ Lâm nói, "Chúng con cảm thấy rất hợp nhau, nên sẽ quyết định kết hôn với nhau." Vũ Liêm không có bất cứ phản kháng gì, anh để một mình cô tự biên tự diễn, hai bên gia đình nhìn nhau một cách đầy bất ngờ. Mẹ của Vũ Lâm lên tiếng, "Có phải hơi nhanh không?" Tuy chúng ta rất muốn các con kết hôn với nhau Nhưng chúng ta muốn hai đứa phải tìm hiểu nhau trước đã Rồi mới định đến chuyện kết hôn Không sao đâu bác ừ, Sau này lấy nhau về Chúng con sẽ có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn Nên đừng lo về việc đó Vụ liềm cũng tỏ vẻ đồng tình Dạ đúng rồi Bọn con sẽ tìm hiểu nhau sau khi kết hôn Thời gian còn rất dài mà Cả hai bên gia đình rất vui vẻ Họ không nghĩ hai người sẽ đồng ý nhanh đến như thế, chỉ là dự định cho hai người tìm hiểu rồi mới tiến đến hôn nhân. Nhưng chỉ trò chuyện với nhau một lần đã vội vàng đồng ý kết hôn với nhau. Sau một hồi nói chuyện gia đình Vũ Liêm cũng ra về, anh không quên nhìn Quỳnh Anh bằng ánh mắt thích thú. Hôm nay Quỳnh Anh cùng với bạn bè đi mua sắm, hai người bạn thân của cô là Tuyết Vân và Nguyên Hạnh. Họ là bạn của nhau từ lúc học chung cấp 2 Đến tận bây giờ Ba người chơi với nhau rất thân Cũng đều xuất thân từ gia đình khá giả Ba người đều xinh đẹp Có những khí chất riêng Hôm nay cả ba đến trung tâm để mua sắm Họ đi dạo vòng quanh Đã sách rất nhiều túi trên tay Cả ba đến quầy bán cà phê Để thưởng thức đồ uống Sau một hồi đi mua sắm mệt mỏi Quỳnh Anh đang đưa cốc cà phê lên đình uống Nhưng cô nhìn thấy gì đó liền ngưng lại Dòi ánh mắt nhìn theo Hai cô bạn thấy cô cứ nhìn chầm chầm về phía đó Thì cũng ngước nhìn theo một cặp nam nữ Đang quát tay nhau rất thân mật Đi trên đường Cô gái thương hình vô cùng quyến rũ Gương mặt xinh đẹp Khiến cho bao người mê mẫn Tuyết Vân lên tiếng hỏi Quỳnh Anh Nè, cậu làm gì nhìn hai người đó đến không chớp mắt vậy? Lúc này Quỳnh Anh mới bận tĩnh Các cậu có thấy Người đàn ông đi bên cạnh cô gái đó không? Nguyên hành nhìn Quỳnh Anh Anh ta nổi tiếng lắm đấy Không có người phụ nữ nào mà không biết anh ta đâu Quỳnh Anh nghe xong liều mở to đôi mắt bảo Này Cậu có thể kể cho tớ nghe sơ bộ về anh ta có được không Được chứ Nhưng mà người như ta đừng nên vướng vào Sẽ rất phức tạp đó Tuyết Vân thay lời Nguyên hành nói Đại thiếu tra tập đoàn công nghệ AV Anh ta tên là Vũ Liêm Tính cách rất đào hoa Mọi cô gái đều muốn ngã vào lòng anh ta và có cả diễn viên người mẫu. Họ bị vẻ ngoài đẹp trai. Và còn một vấn đề quan trọng nữa là anh ta vô cùng giàu có. Bao nhiêu người ao ước được làm vợ anh ta như đều bị anh ta xem là món đồ chơi xong rồi vứt đó. Nguyên Hành lên tiếng chỉ trích. Tên trai nam chính hiệu là đây. Thật không thể nào hiểu nổi ai cũng mê mẫn tên đó là sao chứ. Tuyết Vân nhìn Nguyên Hành báo Tớ cũng bị vẻ đẹp trai của anh ta thu hút đấy Đừng có nói là cậu đã trao thân cho anh ta rồi nha. Tuyết Vân vội phản đối. Làm gì có. Tớ làm gì có cơ hội. Nếu được thì tớ cũng làm thôi. Nguyên Ảnh đánh vào vai Tuyết Vân một cái rồi bảo. Mẹ trai. Cả hai nói xong rồi nhìn về phía Quỳnh Anh. Mà đè, câu hỏi về ta là có ý gì thế? Quỳnh Anh liền lát đầu bảo. Không có gì đâu, Tôi chỉ hơi tò mò thôi. Người đã trao thân cho anh ta chính là cô bây giờ mà hai cô bạn biết cô và tên tra nam đó sắp kết hôn. Chắc chắn sẽ phản đối dữ dội cho xem. Hai bên gia đình đang tấp nập chuẩn bị cho hôn lễ của Quỳnh Anh và Vũ Liêm. Cô và anh thì vô cùng thờ ơ. Quỳnh Anh hẹn hồi bạn đi du lịch khi hôn lễ sắp cận kỵ. Còn Vũ Liêm thì xoay quanh những chân dài xinh đẹp mỗi ngày một cô. Anh đúng là người biết thưởng thức mỹ nhân cảnh Quỳnh Anh đang nhạm tráng mặc lên người bộ váy cưới Chiếc váy cưới được thiết kế riêng cho cô Với những đường nét vô cùng tinh xảo Thể hiện được tất cả những đường cong trên cơ thể Người đàn ông bước xuống từ sân bay Với thân hình lịch lãm, vẻ ngoài đẹp trai Vĩnh nghiêm bạn trai cũ của Quỳnh Anh Đã đáp máy bay về nước để tìm cô Bởi vì anh ta vẫn còn yêu Quỳnh Anh rất sâu đậm Khi cô nói lời chia tay với anh ta để quay về nước khiến anh ta vô cùng đau lòng nên đã đi tìm cô cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này đã bị Vĩnh nghiêm biết anh ta tuy ở nước ngoài nhưng trái tim luôn hướng tới Quỳnh Anh anh ta đến đây để gặp cô nói cho ra lẽ buổi lễ sắp bắt đầu mà chú rể và cô dâu vẫn chưa thấy đâu mọi người đang tất bật gọi điện và đi tìm kiếm sao lại đến đây Vĩnh nghiêm níu lấy tay Quỳnh Anh nói anh biết Em chia tay với anh, chỉ để quay về đây kết hôn với người mà em không yêu. Chỉ vì nghe lời ba mẹ nên em mới làm như thế thôi. Quỳnh Anh giật tay lại bảo. Anh đừng có mà nói bừa, chúng ta đã chia tay đừng có đeo bám em nữa. Bây giờ em sắp đến lễ đường, anh đừng có cản trở em. Vĩnh nghiêm nói với giọng đau khổ. Quỳnh Anh, anh rất yêu em, em đừng bỏ ra anh có được không? Quỳnh Anh bực bội chật lưỡi một cái rồi bảo. Anh có cho em đi hay không? Nếu không em sẽ không thèm nhìn mặt anh luôn đấy. Lúc này Vĩnh Nghiêm mới chịu buông cô ra. Anh sẽ luôn thay đuổi em, cho dù em đã kết hôn với người đàn ông mà em không yêu. Quỳnh anh khó chịu chạy lên xe, lái với tốc độ cao đến buổi lễ. Về phía Vũ Liêm, anh vẫn còn say chất nồng với kiều nữ bên cạnh. Vũ Liêm giật mình ngồi dậy, mặc lại quần áo và vội vàng lấy trong túi ra một sấp tiền, Để lên bàn cho cô nàng kiều nữ Hai khung cảnh Hai con người đang chạy thuộc mạng đến buổi lễ Hai chiếc xe chạm đầu nhau Ở cổng hội trường Quỳnh Anh và Vũ Liêm mở cửa đi ra Họ chạm mặt nhau liền thốt lên Cụ anh Chủ hai người cùng chạy vào phía lễ đường Quỳnh Anh đang mặc trên người chiếc váy cồng kền Thấy vậy Vũ Liêm giúp cô cầm váy lên Hai người cứ như thế Chạy thuộc mạng vào bên trong Quỳnh Anh không ngừng tan vãng Ôi mệt chết mất trời ơi Cả hai bước vào lễ đường Với sự lo lắng của hai bên Ba mẹ của Vũ Liêm bước tới hỏi Các con đã đi đâu vậy Buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy Vũ Liêm thở dốc trả lời Không phải chúng con đã đến rồi sao Mọi người bắt đầu đi vào vị trí của mình Vũ Liêm bước lên đại sảnh Chờ ba của cô dâu Dẫn con gái đi lên Tiếng nhạc vang lên cùng với tiếng bước chân Của Quỳnh Anh Cô vẫn chưa hề hay biết quyết định điên trộn này sẽ mang đến cho mình biết bao nhiêu khổ đâu. Bà của Quỳnh Anh trao tay cô cho Vũ Liêm. Anh nắm lấy tay cô, rồi cả hai bắt đầu làm lễ. Người chủ trì đọc tất cả những nghĩa vụ của vợ chồng. Hai người đều đồng ý rất nhanh. Cùng với sự reo hò của mọi người bên dưới, họ phấn khích nói Cô dâu chú trễ hôn nhau đi. Quỳnh Anh nghe đến từ hôn. Cô nhìn vào bờ môi mỏng của Vũ Liêm. Không biết anh ta đã hôn bao nhiêu cô gái. Càng nghĩ đến, cô càng cảm thấy kinh tẩm. Còn anh thì xem những chuyện này là chuyện bình thường. Cuối xuống, đình hôn lên môi Quỳnh Anh. Nhưng liền bị cô nhéo vào eo một cái thật mạnh. Quỳnh Anh trợn mắt đe dọa. Ai cho anh hôn tôi chứ? Cô nhìn xuống phía dưới. Ba mẹ hai bên gia đình đang nhìn họ. Quỳnh Anh liền cười trừ. Cô giả vờ đưa tay ôm lấy mặt Vũ Liêm. Hôn nhẹ vào má của anh cho xong chuyện Nhưng Vũ Liêm không thể bỏ qua cho cô Quỳnh Anh đã véo vào yêu của anh Nên Vũ Liêm đã giữ lấy đầu Quỳnh Anh lại Bá đào hôn lên môi cô Hai đôi môi chạm vào nhau Vô cùng mềm mại Quỳnh Anh cảm nhận được mọi thứ có gì đó rất lạ Cô mở to mắt nhìn anh Sau một màn hôn nhau đầy tình cảm Họ đã tạo một chút niềm tin cho ba mẹ hai bên Mọi người bên dưới không ngừng vỗ tay Nhưng gương mặt của Quỳnh Anh đã tức giận đến nỗi nổ tung. Còn Vũ Liêm thì nhìn cô nhét mép cười đắc ý. Buổi tiệc kéo dài đến tận chiều tối, Quỳnh Anh đã mệt đến rã rời tay chân. Cô tay bộ váy vướng víu trên người ra, mặc vào một bộ váy ngắn cho thoải mái. Hai người sẽ ở nhà riêng của Vũ Liêm. Sau khi kết hôn, cô và anh sẽ không phải chịu sự dò xét của ba mẹ chồng. Cũng không cần phải diễn vai vợ chồng hạnh phúc với nhau. Chiếc xìu xe của Vũ Liêm lao thẳng về phía trước. Quỳnh Anh ngồi nhìn ra cửa sổ, không nói một lời, cho đến khi về tới nhà. Ba mẹ hai bên đã chuẩn bị cho họ một căn phòng vô cùng xinh đẹp, với những cánh hoa hồng trải ra khắp nơi, và một hương thơm vô cùng dễ chịu. Quỳnh Anh và Vũ Lim ngồi đó, nghe ba mẹ hai bên căn dặn đủ thứ. Hai đứa phải biết nhường nhịn, yêu thương nhau. Ba mẹ biết tuổi con kết hôn nhanh như thế, Chỉ để vui lòng ba mẹ Nhưng mà chúng ta đã luôn nhìn nhận đối phương vô cùng tốt với nửa kia Nên mới chấp nhận cho hai đứa kết hôn Hãy sống thật hạnh phúc Sớm sinh quý tử cho ba mẹ Là ba mẹ vui lắm rồi đấy Quỳnh Anh nghe tới hai từ sinh con Cô liền nhét mếp cười trừ, thầm nghĩ Còn lâu mới mới sinh con cho anh ta Vũ liềm chỉ biết im lặng Nghe những lời khuyên nhủ Nói một hồi xong Họ mới yên tâm ra về Để lại cô và anh Trong bầu không khí rất gượng gạo, Quân Anh đi đến giường nằm xuống, vì quá mệt mỏi cô muốn ngả lưng một chút. "Chúng ta chia phòng, tôi sẽ ngủ ở đây, anh sang phòng khác ngủ đi." Vũ Lâm đưa tay vào trong túi quần nói, cô, tôi cũng không thường xuyên về nhà cho lắm, nên cứ yên tâm đi ngủ đi." Nói rồi, anh cầm lấy chìa khóa, rời đi, để lại Quân Anh trong sự ngơ ngác, cô không biết anh sẽ đi đâu. Sợ ba mẹ nghi ngờ Khi sáng nay sang nhà mời trà Ba mẹ chồng mà không có anh Cô sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ Nên buộc miệng hỏi Anh đi đâu vậy Vũ Liêm không quay đầu lại Vừa đi vừa trả lời Tôi đi tìm người đồng vòng tay cô Quỳnh anh sợ sáng nay Anh sẽ không về cùng với cô đi sang nhà ba mẹ anh Nhưng còn sáng nay đến nhà ba mẹ anh thì sao Cô cứ yên tâm đi Cứ chuẩn bị Tôi sẽ đến đón cô đi. Đẹp tình hồn của hai người trôi qua, trong sự nhạt nhòa, nhưng Quỳnh Anh không để tâm cho lắm. Cô đi tắm sửa tay quần áo, rồi lên giường ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Còn Vũ Liêm thì đi trăng hòa với những kiều nữ chân dại của anh. Quỳnh Anh ngủ một giấc đến sáng. Cô tỉnh dậy, ánh mặt trời đã chiếu rọi vào khe cửa sổ. Bỗng có tiếng gõ cửa với hai giọng nói quen thuộc vang lên. Quỳnh Anh! Quỳnh Anh! Mau mở cửa ra đi. Quỳnh Anh bỗng dưng ngay người ra. Cô nghe hai giọng nói cứ vang dùi ở ngoài cửa. Là giọng nói của Tuyết Vân và Nguyên Hạnh. Mà sao hai người họ lại tìm đến được đây? Quỳnh Anh đi ra mở cửa. Hai người bạn nhìn Quỳnh Anh với gương mặt tức tối. Hai người xông vào bên trong nói. Sao cậu kết hôn mà không nói cho bọn tớ biết? Cậu đúng là quá đáng. Quỳnh Anh thấy hai cô bạn đang tức giận. Nên nhẹ giọng bảo. Chuyện này dài lắm. Để từ từ tớ kể cho các cậu nghe." Tuyết Vân nhìn xung quanh căn phòng rồi nói, "Chú rể của cậu đâu? Bảo là tên đó rất nguy hiểm mà cậu lại là người vướng vào, thực sự không hiểu nổi cậu luôn đó." Quân Anh đi đến vỗ vai Tuyết Vân nói, "Các cậu bình tĩnh trước đi." Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên phía bên ngoài cửa, "Ai là người nguy hiểm chứ?" Vũ Liêm từ ngoài cửa bước vào, Vẻ mặt đẹp trai của anh khiến cho Tuyết Vân và Nguyên Hành im lặng Hai cô nở một nụ cười gượng gạo Quỳnh Anh đi đến nói với hai cô bạn Được rồi, hôm nay tớ phải về gia đình chồng rồi Hai cậu về trước đi, tối nay hẹn nhau ở chỗ cũ Tớ sẽ kể cho các cậu nghe Lúc này hai cô bạn mới chịu ra về Nhưng vẻ mặt của họ không cam tâm cho lắm Quỳnh Anh tiễn bạn ra về rồi quay lại trong phòng Vũ Liêm đang ngồi bác chéo chân Anh thấy quần Anh liền lên tiếng trách móc Bạn của cô ồ ảo thật đấy. quần Anh không thèm đói hoài đến anh ta. Chỉ đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. quần Anh diện trên người một chiếc váy màu hồng nhạt, trông vô cùng nữ tính. Chỉ để cho ba mẹ của Vũ Liêm hài lòng nên cô mới ăn mặc như thế. Thật ra đây không phải là phong cách của cô. quần Anh đi ra ngoài nói với Vũ Liêm. Được rồi, mau đến nhà ba mẹ của anh đi. Không thôi là muộn mất. Hai người đi ra ngoài, Vũ Liêm lái xe đưa Quỳnh Anh đến nhà ba mẹ của mình. Vừa đầu xe ở cổng đã nghe tiếng của mẹ Vũ Liêm. Các con về rồi đó hả? Quỳnh Anh và Vũ Liêm đi vào nhà với sự tiếp đón, niềm nở của ba mẹ anh. Hai người gượng gạo ngồi cạnh nhau. Trong lúc ăn, anh cố ý cắp thức ăn cho cô để thể hiện tình cảm trước mặt ba mẹ. Quỳnh Anh chỉ biết cười gượng đón nhận, thực sự cô không giỏi diễn kịch. Còn là vỡ kịch vợ chồng hạnh phúc càng khiến cho cô khó có thể thoải mái. Sau khi dùng bữa xong mọi người lên phòng khách, ngồi trò chuyện với nhau, Quỳnh Anh vô cùng lệ phép mời trà ba mẹ chồng. Vũ Liêm chỉ ngồi im quan sát thái độ của cô, miệng cứ nhét mít, tỏ vẻ thích thú. Bỗng nhiên mẹ của Vũ Liêm lên tiếng nói về việc đi du lịch, như một món quà ba mẹ hai bên tặng cho anh và cô. Bà lấy ra hai tấm vé đưa cho Vũ Liêm và Quỳnh Anh rồi nói. Đã là vợ chồng mới cưới thì làm sao mà không có tuần trăng mực được chứ Ba mẹ đã đặt vé và khách sạn hết cả rồi Đến ngày các con chỉ cần sắp xếp hành lý và đi thôi Quỳnh Anh nhíu mày nhìn tờ vé trên tay Cô không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế Tuần trăng mực cái gì chứ Đi với tình khốn ấy Thì để cô đi với hội bàn thân còn hơn Thực sự cô không đỡ nổi Quỳnh Anh lên tiếng nói Mẹ việc này cứ để sau có được không Con và Vũ Liêm rất bận rộn cho công việc. Mẹ chồng cô liền phản bác. Không có để sâu gì hết đó. Các cặp vợ chồng mới cưới đều làm như vậy. Các con sao thế? Vũ Liêm vội đưa tay quàng qua, ôm lấy vai của Quỳnh Anh rồi nói. Đúng rồi đó em à, đừng có cãi ba mẹ nữa. Không chừng sau khi nghỉ này em sẽ có baby cho ba mẹ vui cũng nên đó. Quỳnh Anh nghe anh nói liền đỏ mặt. Cô quay sang nhìn anh với vẻ tức giận, cô nói nhỏ. Thì điên này muốn chết sao? Anh nhìn Quỳnh Anh nhét mếp cười rồi đặt lên má cô một nụ hôn tắm tiếc Ba mẹ chồng cô thấy vậy, liền miếm cười tẩm tỉm, vui vẻ. Vũ Liêm lên tiếng đề nghị. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Chào ba mẹ con về. Mẹ anh thấy hai người đứng lên, liền đưa tay ngăn cản. Này, ở lại chơi thêm một chút nữa đi. Làm gì mà về vội thế? Vũ Liêm quay sang nhìn mẹ nói. Mẹ muốn mau có cháu bé thì hãy để tụi con ra về thì hơn. Nghe anh nói, mẹ chồng cô liền im lặng, đưa tay vẫy vẫy tiễn hai người họ ra về. Suốt quãng đường về nhà, Quỳnh Anh luôn bày ra vẻ mặt khó chịu. Cô cảm thấy rất khó chịu về cách nói chuyện điên rộ của anh. Vũ Liêm quay sang hỏi cô. Cô làm sao thế? Quỳnh Anh tức giận cầm lấy cánh tay đang để trống của anh. Cắn một cái thật mạnh, khiến cho Vũ Liêm đau đến nhăn mặt. Cô bị gì thế? Quỳnh Anh quay sang trách móc anh Cắn cho anh biết đừng có nói hồ đồ Vũ Liêm liền bật cười nói Cô đang giận chuyện lúc nãy sao? Tôi chỉ nói đùa thôi Mà cứ tiếp phụ nữ như cô Không bao giờ lọt vào mắt tôi đâu Quỳnh Anh nghe anh nói chê bai Cô vô cùng vẫn nộ Cầm lấy bàn tay của cắn thêm một lần nữa Khiến anh đau đến mức là toán lên Cô lại chó hay sao mà làm gì cắn người hoài thế? Quỳnh Anh tỏa mãn khi trút được cân tức Cô Huỳnh Hoàng nói Tôi mà là chó Thì anh sẽ không toàn mạng đâu Tuần Trăng mực đã bắt đầu theo dự định Của gia đình hai bên Quỳnh Anh chỉ xem chuyện đó như gió tuổi qua tay Giờ đi sắp đến như cô vẫn còn đang mãi mê Chìm vào giấc ngủ trong tư thế vô cùng xấu xí Vũ Liêm đi vào phòng Nhìn bộ dạng của cô Rất bất lực Anh cho người lên phòng để sắp xếp đủ Quỳnh Anh cho vào vali Cô có một tật rất xấu Một khi đã ngủ thì chẳng ai có thể gọi cô dậy được cả Vũ Liêm nhìn cô vợ hờ với vẻ mặt bất lực Anh tí về phía giường bế cô vác lên vai Rất nhanh cô đã nằm gọn trong lòng của anh Quỳnh anh không hề có động tĩnh gì Cô còn ra sức, ngái ngủ Khiến cho Vũ Liêm giật mình trao mày lại Nhìn cô đây bất ngờ Anh không thể nào ngờ khi ngủ cô lại cởi bỏ hết hình ảnh tiểu thừa dành giá như thế Sau một khoảng thời gian Quỳnh Anh cuối cùng cũng đã tỉnh giấc Cô từ từ mở mắt ra Nhìn xung quanh mọi thứ vô cùng xa lạ Cô đang ngồi ở khoảng hạn sang trọng nhất trên máy bay Trong bộ đồ ngủ Quỳnh Anh giật mình ngồi dậy Nhìn xung quanh với cương mặt đầy hoang mang Cô quay sang người đàn ông đang ung dùng ngồi bên cạnh Trên tay anh ta đang từ từ thưởng thức ly rượu vang Quỳnh Anh nhìn Vũ Liêm bằng cặp mắt đầy phẫn nộ Nè tại sao tôi lại ở đây? Vũ Liêm không nhìn về phía cô Tạng diện đáp Tôi cho người gọi mãi mà cô công thức giấc để đi Tôi chỉ còn cách bế cô lên xe thôi Tóc Quỳnh Anh rối bời Quần áo không phù hợp cho việc đi du lịch Cô rất phẫn độ Quỳnh Anh định quay sang nói với Vũ Liêm Liên bị anh ta cắt ngang lời Còn nữa Tôi muốn cho cô xem cái này Anh cầm điện thoại Đưa đi cho Quỳnh Anh xem Đôi mắt cô dán vào màn hình Vẽ mặt đầy xấu hổ, anh đã lén lút, chụp hình lại những khoảnh khắc cô đang ngủ say trong tư thế xấu nhất. Vẽ mặt Vũ Liêm đầy thách thức và thỏa mãn, anh cười nhết mếp. Thấy sao vợ yêu, tôi sẽ dùng nó để đe dọa cô. Như những lúc này cô quá hung hăng rụi đó. Quỳnh anh tức tới đỏ mặt mà không dám nói lời nào. Hình ảnh xấu xí nhất của cô mà bị anh ta đưa lên mạng thì cô còn biết trốn đi đâu chứ. Tên khốn nhà anh, anh muốn chết sao? Cương mặt anh đầy đắc ý, nhét mép nói. Thôi được rồi, tôi sẽ đăng bức hình này lên mạng xã hội. Quỳnh Anh rất lo lắng. Một người luôn giữ hình tượng là con gái của gia đình tại việc. Sao có thể để cho tên khốn đó điều khiển như vậy được chứ? Cô bắt đầu nhạy giọng lại bảo. Anh muốn gì đây? Vũ Liêm nhìn cô bằng ánh mắt mãn nguyện. Đây chính là mục đích của anh. Bởi vì Quỳnh Anh luôn bướng bỉnh Luôn miệng chuỗi mắng anh Đây sẽ là lúc anh dạy dỗ lại cô vợ bướng bỉnh Tôi chỉ muốn cô ngoan ngoãn nghe lời tôi Chỉ đơn giản như vậy thôi Quỳnh Anh chỉ biết nuốt cục tức vào trong Nghe thấy yêu cầu của anh Hai người xuống máy bay Nhưng gương mặt Quỳnh Anh vô cùng khó coi Cô cứ liếc nhìn Vũ Liêm Miệng không ngừng lắm bẩm Tình khốn nhà anh Tối nay đợi khen ngủ say Tôi sẽ xóa mấy bức hình đó Anh nghĩ mình có thể điều khiển được tôi chắc Nằm mơ đi Vũ liêm quay lại nhìn Quỳnh Anh với vẻ mặt khó hiểu Có chuyện gì mà sao cô cứ lẩm bẩm như một người ngốc thế Quỳnh Anh giật mình cười gượng đáp Không có gì Hai người bước lên xe đã được chuẩn bị sẵn để đến khách sạn Đến khách sạn anh và cô đến quầy lệ tân Để lấy chìa khóa phỏng Nhân viên đưa cho họ một cái chìa khóa Quỳnh Anh liền mở to mắt khó hiểu rồi lên tiếng Chúng tôi muốn thuê ai phòng Cô nhân viên tiếp tân nhìn họ bối rối nói Xin lỗi nhưng quý khách chỉ đặt trước một phòng tôi ạ. Vũ Liêm biết mọi thứ cho mẹ anh đã chuẩn bị liền túm lấy vai Quỳnh anh bảo Mời đi thôi em yêu ạ. Quỳnh anh nhìn anh đầy vẻ khó hiểu rồi hất tay anh ra khỏi vai cô bảo Anh bị điên sao? Vũ Liêm ghé môi sát vào cô thì thầm bảo Có tài mắt của mẹ tôi ở đây đấy. Cố diễn cho tròn vai đi Tôi sẽ không ngủ chung với cô đâu Cô cứ yên tâm Quỳnh Anh nghe anh nói liền nhìn xung quanh Nhưng cô thấy không có ai cả nghi cả Vũ Liêm liền kéo cô lên vòng Hai người lên đến phòng Mà mẹ chồng đã đặt trước Căn phòng vô cùng rộng rãi Sang trọng, sạch sẽ Nhưng nó khiến cho Quỳnh Anh nhìn vào liền đỏ mặt Cô không ngờ lại biến tái tới mức Có trí kế quan hệ Và mấy dụng cụ giống như trong phim 50 sắc tái Cô liền nói thầm Sao lại có thể như vậy chứ Mọi người bị làm sao vậy trời Từ khi cô đặt chân đến đây Không có gì là bình thường cả Về phần vụ liêm Anh rất bình thường ung dung bước vào bên trong Còn Quỳnh Anh thì vô cùng xấu hổ Cô bảo người nhân viên mang hành lý Cho hai người Để hành lý ở ngoài cửa Rồi đưa tiền bảo anh ta rời đi ngay Không để cho anh ta nhìn thấy Những thứ được trưng bày ở trong phòng Kéo người ta lại nghĩ cô và anh là biến thái Quỳnh Anh một mình lôi đống hành lý vào trong Còn Vũ Liêm thì vừa vào phòng Đã nằm lên chiếc giường nghịch điện thoại Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ Vũ Liêm không trời mắt khỏi màn hình Mà lên tiếng ra lệnh cho Quỳnh Anh Lấy giúp tôi cốc nước đi tôi hơi khát Quỳnh Anh liền phẫn nộ Nhìn anh bảo Anh không có chân tay để đi sao Vũ Liêm cầm điện thoại đi cho cô xem Trên màn hình Quỳnh Anh chỉ ngậm ngùi đi đến tủ lạnh Lấy nước cho anh uống Cô tức đến đỏ tay Nhưng không thể nào làm gì được anh quần Anh cầm ly nước tiến tới phía vụ liêm Trong đầu cô liền nảy ra một ý tưởng táo bạo Sẽ khiến cho anh khó chịu Nhưng không thể nào làm gì được quần Anh Cô tiến về gần phía anh Rồi giả vờ vấp phải miếng thảm trái Trên sàn ngã về phía vụ liêm Khiến cho quần áo của anh ướt sủng Một cảnh tượng phong phú Hiện ra trước mắt quần Anh Cơ bụng săn chắc của anh Bị chiếc áo sợi mì trắng ướt sủng đã dán chặt vào đê lộ vô cùng gợi cảm. Quân Nhan bước giác đến nơi đó, không ngừng nuốt nước bọt. Vũ Lâm chau mày tức tối nói: "Cô đang làm cái quái gì thế?" Quân Nhan chỉ biết cười gượng gạo. Máu sam của cô đã lên tới đỉnh điểm, Quân Nhan vội chạy đến bàn, lấy chiếc khăn giấy rồi tiến về phía anh, đưa tay lên cởi cúc áo của Vũ ra, miệng cô không ngừng nói: "Anh mau thay áo đi, áo ướt rồi." Lời nói lại cát với hành động của mình Tay cô đã cởi được phân nửa chiếc cúc áo Vũ Liêm nhìn cô với gương mặt bất lực Anh đưa tay giữ chặt lấy bàn tay Đang làm càng của Quỳnh Anh Cô đang làm cái gì thế quần Anh vẫn hồn nhiên đáp Thì cởi cúc áo giúp anh chứ còn gì Vũ Liêm liền nghĩ Một trò đùa gì đó Anh liền cười nham hiểm Rồi bỗng nhiên bế bỗng Quỳnh Anh lên Đè cô nằm xuống trường Quỳnh Anh ngơ ngác một lúc mới biết Mình đã chậu phái hộ giữ Cô vội vàng ngồi dậy Nhưng liệu bị Vũ Liêm dùng tân tệ to lớn Đè xuống Lúc này Quỳnh Anh mới biết sợ là gì Cô nể tránh ánh mắt của anh Anh định làm gì tôi, màu bụng ra Vũ Liêm đưa tay bóp lấy Dưới cầm nhỏ của Quỳnh Anh Buộc cô phải đối diện với anh Tuy cô có hơi háo sắc Nhưng vẫn là con nai tơ trong sáng Anh luôn luôn chiếm thấy hương cô Để tôi dạy cho cô cách Cởi cúc áo đúng cách nhé Quỳnh Anh liền vùng vẫy Cô hét lớn Màu buồn tôi ra Cái tên chết bầm nhà anh có tin tôi mét mẹ anh Anh ước hiếp tôi hay không hả Vũ Liêm nghe Quỳnh Anh nói Liền phì cười đáp Mẹ tôi sẽ không can thi vào chuyện vợ chồng đâu Xin anh đó buồn tôi ra đi Tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu Vũ Liêm nhìn cô cầu xin Gương mặt đầy hài lòng Đưa tay nhéo vào má cô nói Phải chi lúc nào cô cũng biết nghe lời như vậy ít tôi đâu cần dùng biện pháp mạnh chứ. Anh ngồi dậy đi đến phía tủ quần áo, lấy đồ ra rồi đi vào phòng tắm để thay chiếc áo bị ướt. Trong đầu quần anh lúc này liên nghĩ đến chiếc điện thoại của anh. Cô đi đến bên bàn, cầm lấy chiếc điện thoại, cô lo lắng nhìn về phía cửa phòng tắm, xem chừng cô bất lực nhìn màn hình điện thoại. Cô không ngừng lẩm bẩm, mật khẩu là gì chứ? Tiếng mở cửa làm cho cô giật mình. Đánh rơi chiếc điện thoại xuống, quần Anh vội vàng nhặt lên. Vũ Liêm bước ra ngoài đã thấy quần Anh ngồi trên ghế xem phim, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lòng bàn tay của cô đã lấm tấm đầy mồ hôi. Cô nhìn về phía Vũ Liêm, anh đang tiến tới bàn cầm lấy điện thoại, rồi đi về phía cửa sổ gọi điện cho ai đó. quần Anh nhìn theo, trong lòng thì thấp thẩm lo âu. Điện thoại của anh còn có dấu vân tay. quần Anh đã nghĩ ra một kế hoạch khác. Cô liềm vui mừng đắc ế. Hai người đi ra ngoài để ăn tối. Phong cảnh bãi biển về đêm vô cùng lãng mạn đến có tả. Quỳnh Anh và Vũ Liêm như đôi tình nhân đi ngắm cảnh trong mắt người ngoại. Nhưng thực tế hai người nhìn nhau chẳng khác nào kẻ thù. Quỳnh Anh nhìn những quầy bán hàng mà cô rất thích thú. Cô đi đến những nơi này, chẳng mấy chóc lại mua rất nhiều đồ linh tinh. Gần khách sạn có một quầy ba. Có mấy thanh niên say xỉn bước ra từ quán ba, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Quỳnh Anh và Vũ Liêm tình cờ đi qua ngàn đời đó. Cô liền bị một tên thanh niên say xỉn nắm lấy tay kéo lại. Anh lên tiếng nói, Chào cô em xinh đẹp, đến đây chơi với bọn anh đi. Quỳnh Anh liền sợ hãi, cô vùng vẫy nói, Anh đang làm gì thế, buông tay tôi ra. Bọn chúng nghe cô nói liền cười bỉ ủi, Đến đây với bọn anh đi. Vũ Liêm đứng đó nhìn cô vợ hờ của mình bị người khác sàm sở cũng cảm thấy khó chịu anh trao mày lại gương mặt trông vô cùng đáng sợ đưa tay đến bóp chặt lấy cánh tay người đàn ông đang nắm lấy tay Quỳnh Anh anh gần giọng bảo buồn tay cô ấy ra Quỳnh Anh nắm lấy cánh tay còn lại của Vũ Liêm xem anh như là điểm tựa vững chắc của cô lúc này tên đó bị Vũ Liêm bóp đến đầu đớn liền vung nắm đấm về phía Vũ Liêm Thằng khốn, mày dám làm cho tao đâu. Vẻ mặt Vũ Liêm không hề thay đổi, ánh mắt vô cùng sắc lành. Anh dễ dàng né được nắm đấm của tên kia, rồi cũng đáp trả anh bằng một nắm đấm thật mạnh. Tên thanh niên kia bị đánh bắt đầu đứng không còn vững, bước đi loàn choạn, miệng liền chửi lớn. Mẹ kiếp, bà dám đánh tao. Vũ Liêm tuy là một tên vô lại trăng hoa với biết bao nhiêu cô gái, Nhưng anh rất thương hoa tiết ngọc, chỉ muốn làm tổn thương trái tim, chứ không bao giờ đánh phụ nữ cả. Những tên đàn ông không đứng đắn này là nỗi sỉ nhục của cánh đàn ông. Một tên cát liền song lên, nhưng lại bị Vũ Liêm dễ dàng đánh trả. Hai tên lúc nãy vừa treo kẹo Quỳnh Anh, bây giờ đã nằm tạm dưới đất, không ngừng rên trị vì đau đớn. Quỳnh Anh nhìn Vũ Liêm bằng ánh mắt ngưỡng mồ, cô đưa ngón tay trỏ lên, gật đầu cảm tán với anh. Vũ Liêm nhìn cô mỉm cười đắc ý. Rồi hai người quay về khách sạn Trời cũng đã tối Vũ Liêm chủ động lấy chiếc cối Rồi đi đến sofa nằm xuống Quỳnh Anh cũng treo lên giường An phận nằm nghỉ Như cuộc không tài nào có thể ngủ nổi Vì lúc sáng cô đã ngủ trên máy bay quá nhiều Quỳnh Anh nằm ngực điện thoại một lúc Trong group chat của Quỳnh Anh Cùng với hai người bạn Lúc này đã đầy tin nhắn trách móc Và hàng ngàn câu hỏi Quỳnh Anh nhìn mà ngán ngẩm Cô kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi Nhưng càng nhắn Lại càng rối Ba người như một đám hồng vỡ tổ Cứ xôn xao trong group chat Mãi mê giải thích với hai cô bạn Quỳnh Anh quên mất nhiệm vụ của bản thân Cô vội vàng quay về phía ghế sofa Vũ Liêm đã say giấc từ lúc nào Cô từ từ ngồi dậy rón rén Đi đến bên ghế sofa Để xác định là Vũ Liêm đã ngủ chưa Quỳnh Anh đưa tay lắc lừa trước mặt anh Nhưng Vũ Liêm không nhúc nhích Lúc này cô mới yên tâm, cẩn thận lấy chiếc điện thoại trên bàn. Quỳnh Anh nhìn dưới tên trộm, cô từ từ lấy ngón tay phải của vụ liêm, đặt lên chỗ dấu vân tay. Nhưng không xác nhận được. Quỳnh Anh hiếp một hơi thật sâu, tiếp tục lấy những ngón tay khác, cuối cùng cũng đã mở quá được. Ai ngờ tên biến tái, lại đặt dấu vân tay chính là ngón áp út. Quỳnh Anh vội vàng vào âm bưu mảnh nhưng lại không có. Quỳnh Anh ngồi bề xuống sàn miệng lẫm bẩm nói tại sao không có chứ bỗng như một bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại trên tay Quỳnh Anh khiến cho cô giật bắn mình Vũ Liêm giật lấy chiếc điện thoại trên tay của Quỳnh Anh gương mặt ngái ngủ nhìn cô nói cô đang làm cái gì thế Quần Anh chỉ biết cười gượng trước tình huống như thế này quả thực mất mặt một tiểu thư giành giá không bao giờ cúi đầu trước ai lại trốn như một kẻ trộm vì những bức ảnh Quỳnh Anh không đạt được mục đích liền đổi cơn tình nộ đưa tay chỉ tắn vào mặt Vũ Liêm nói với chồng tức giận tình chết bầm nhà anh ảnh kia đâu rồi chứ Vũ Liêm không nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt này mà cô lại nổi giận đến mức như vậy anh bật cười nói tôi đã lưu trữ một nơi mà cô không bao giờ nhìn thấy được cô nghĩ là tôi đơn giản để ảnh trong album tôi sao Quỳnh Anh không ngờ anh ta lại cao tay đến mức ấy Vũ Liêm ngồi dậy nhìn Quỳnh Anh đang ngồi bệt dưới sàn nói Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao còn quấy số giấc ngủ của người khác thế? Quỳnh Anh đứng lên lường lường Vũ Liêm một cái rồi bảo Tôi thích như vậy đấy thì sao? Rồi quay người đi về phía giường nằm xuống Quỳnh Anh đang suy nghĩ lại chuyện lúc nãy trong lòng còn ấm ức bỗng như có một bàn tay luồn qua eo của Quỳnh Anh khiến cô giật mình quay người lại Gương mặt của Vũ Liêm gần sát Ngày gáy cô Quỳnh Anh liền ngồi dậy Nhưng lại bị bàn tay to lớn Đặt ngang eo, kìm lại Cô bị vật nằm xuống Quỳnh Anh liền quay đầu lại nói Anh làm cái trò gì vậy Anh định làm càng sao Chính cô là người làm càng trước Tôi phải dùng cách này để cô có thể an phận Mà ngủ thôi Quỳnh Anh liền cự quậy phẫn đồ tên lợi dụng, mau buông ra Có tin là anh bị đạp xuống dự hay không chứ Vũ Liên vẫn ung dung, ôm chặt lấy cô đáp. Im lặng ngoan ngoãn mà ngủ đi, nếu không thì tôi không chắc là tôi sẽ làm gì cô đâu. Quỳnh Anh nghe nói trong lòng cũng có phần sợ hãi. Anh ta không phải là dạng người dễ đùa, nếu cô cứ bướng bỉnh kháng cự, có thể anh sẽ làm thật. Quỳnh Anh bắt đầu nằm im, nhưng cô không tài nào có thể ngủ nổi. Bên cạnh cô là một tên đàn ông mà cô cực kỳ ghét, lại còn bá đạo ôm chầm lấy cô. Đúng là biết cách khiến cho người khác vô cùng tức giận như phải im lặng một lúc sau Cô mới chân chìm vào giấc ngủ Ánh nắng đã luồn qua khe cửa Tôi thấy ngủ của Quỳnh Anh trông vô cùng xấu xí Cô địa chân gác lên bụng của Vũ Liêm Anh nằm ngủ với vẻ mặt cam chịu trong vô cùng đáng thương Hai người ngủ đến khi mặt trời đã lên cao Mới thức dậy Vừa tỉnh giấc Vũ Liêm đã vội rời khỏi trường Bước vào phòng tắm Anh tắm sữa xong một lúc thì bước ra với bộ dàng hoàn hảo nhất, trong vô cùng đẹp trai. Quỳnh Anh nhìn Vũ Liêm với ánh mắt ngái ngủ, cô hỏi anh. Anh định đi đâu thế? Vũ Liêm đứng chỉnh lại trước gương Tôi ra ngoài tìm phụ nữ. Quỳnh Anh nghe anh nói liền há hốc mồm. Cô không tin anh sẽ bỏ cô ở khách sạn một mình mà đi tìm phụ nữ, mặc dù không có tình cảm gì với anh. Nhưng trong hoàn cảnh này anh thực sự rất quá đáng. Quỳnh Anh chưa kịp đáp trả câu nói của Vũ Liêm. Thì anh đã bước ra cửa. Cô chỉ biết nhìn theo nút cơn tức. Quỳnh Anh vô cùng tức giận. Cô lẩm bẩm chửi rủa Tình cặn bã tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Quỳnh Anh cũng không muốn lép vế trước Vũ Liêm. Cô cũng dìm một bộ váy trông rất gợi cảm, ôm sát cơ thể tuyệt mỹ. Anh đã bỏ cô lại một mình, theo người phụ nữ khác. Thì tội gì mà cô lại không đi tìm niềm vui cho bản thân. Quỳnh Anh vui vẻ ngồi trang điểm bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên là mẹ chồng gọi tới Quỳnh Anh bố suối liền cầm điện thoại lên nói với chồng điệu rất nhẹ nhàng Alo mẹ gọi con có chuyện gì không mẹ bên đầu dây kia mẹ cô cũng đã đáp lời hai đứa đi chơi có vui không sao mẹ gọi cho Vũ Liêm công đường vậy con Quỳnh Anh bắt đầu vỡ diễn của mình anh ấy ra ngoài đi mua đồ rồi mẹ ơi Được rồi, mẹ chỉ gọi hỏi tâm tôi, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, bây giờ mẹ cướp máy đây. Dạ, cô chào mẹ. cúp máy xong Quỳnh Anh liền tở vào nhẹ nhõm, mẹ chồng cô mà đòi nói chuyện với Vũ Liêm, cô không biết phải làm thế nào nữa, thực sự tình huống này rất nguy hiểm. Quỳnh Anh trang điểm xong bước ra ngoài, cô đến những trung tâm thương mại mua sắm và dùng bữa cứ như cuộc sống độc thân lúc còn đi du học, cô cảm thấy rất thoải mái. Sau khi mua sắm và dùng bữa xong, Quỳnh Anh đi đến những địa điểm khác để chơi. Cho đến gần tối, Quỳnh Anh bước vào một quán bar sang trọng. Cô thầm nghĩ đêm nay cô sẽ chơi hết mình, mặc kệ tên chết bầm kia, anh ta bây giờ chắc cũng đang ôm một mỹ nhân khác. Bầu không khí sôi động nổi lên, Quỳnh Anh đến một góc bàn ngồi xuống. Cô gọi một ly trượu whisky để nhâm nhi, nghe tiếng nhạc sôi động cô cùng bất giá không kiềm chế được, nhúng nhảy theo. Bộ không khí càng nóng lên, quần Anh xuống sàn hòa cùng với là người đang nhảy múa trong cuộc chơi. Lúc này đã là nửa đêm, Vũ Liêm cũng đã trở về khách sạn. Căn phòng tối ôm, không một bóng người. Anh bật đèn lên nhìn xung quanh, không thấy ai, mặt liền nghiêm lại, lo lắng thầm nghĩ. Cụ ta đã đi đâu, mà đến giờ này vẫn chưa về chứ. Cho dù hai người chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, nhưng anh cũng phải có trách nhiệm đối với Quỳnh Anh. Cô còn là một cô gái xinh đẹp, ở ngoài đường giờ này rất là nguy hiểm. Vũ Liêm vội vàng đóng cửa, chạy ra ngoài. Anh đã đoán được với tính cách của cô. Vũ Liêm nắm chắc bây giờ cô đang chơi ở một quán bà nào đó. Vũ Liêm đi đến quán bà gần đó để tìm Quỳnh Anh. Quả thật cô đang ở đây, nhưng cơ thể không còn đứng vững. Có một tên đàn ông cứ ve vãng gần chỗ cô. Quỳnh Anh đang cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng tên đó dường như không muốn buông ta cho cô. Vũ Liêm chứng kiến cảnh tượng ấy, máu anh hùng lại nổi lên. Anh tiến về phía đó nắm giữ lấy cánh tay tên đàn ông, đang đặt lên vai quỳnh anh. Tên đàn ông bị Vũ Liêm bóp chặt cánh tay đau đớn, nhìn về phía anh. gương mặt Vũ Liêm vô cùng lạnh lùng, khiến cho anh sợ hãi. Lắp bắp nói. Anh, anh là ai? Vũ Liêm giữ ngựa ký lạnh lùng trả lời. Tôi là chồng của cô ấy. Tên đó lùi lại, bỏ đi. Vũ Liêm nhìn con sâu rượu trước mắt mà ngán ngẩm, anh đưa tay nắm lấy vai Quỳnh Anh, cô liền ngã, từ gục mặt vào ngực của Vũ Liêm. Anh đưa tay bế gọn cô về khách sạn, suốt quãng đường đi cô luôn miệng chửi rùa anh, khiến cho Vũ Liêm tức dần đến nỗi gân xanh. Chỉ có cô mới chửi anh nhiều đến như thế, những người phụ nữ khác chỉ khóc lóc cầu xin sự yêu thương của anh. Về đến khách sạn, Vũ Liêm để Quỳnh Anh nằm xuống, cô cứ ồn chặt lấy cổ anh không buồn ra. Vũ Liêm phải dùng tay gỡ tay cô ra, nhưng càng gỡ cô lại càng ôm chặt hơn. Cái miệng nhỏ cứ lẩm bẩm nói. Tình chất bầm nhà anh, thích ngủ với phụ nữ khác lắm chứ gì. Tôi cũng sẽ ngủ với đàn ông khác xem dư là ăn miếng trả miếng. Vũ Liêm nghe xong liền bật cười. Suốt ngày hôm nay anh dành thời gian để đi gặp khách hàng. Tuy ba mẹ đã để anh nghỉ phép để đi hưởng tuần trăng mật, nhưng anh là một con người tham công tiếc việc, vô cùng tài giỏi, không thể nào bỏ qua cơ hội này. Anh phải ngồi đàm phán và đi uống rượu cùng với đối tác Đến tận tối mới về nhà Nhìn người phụ nữ đang nằm dưới thân của mình Cơ thể vụ liêm bỗng nhiên nóng rang Đôi môi của anh không kiềm chế được Cúi xuống gần sát đôi môi đỏ mộng của Quỳnh Anh Cánh tay của cô cứ ôm chặt lấy cổ của anh Không muốn buông ta Vũ liêm vẫn giữ một chút lý trí Nhưng cơ thể của anh đã có hơi men Thì đầu óc bắt đầu quay cuồng Anh dứt khoát ngồi dậy Cánh tay của Quỳnh anh cũng đã buồn ra Cô cứ nằm cửa quậy không an phận Vũ Liêm giữ bình tĩnh Rời đi Anh vừa quay lưng Quỳnh anh liền ngồi dậy Cô bước xuống trường chạy đến ôm lấy anh Đưa tay lên ngực anh ve vãn Miệng thốt ra những lời nói Khiến cho anh phải nổi nóng Này anh trai hôm nay ngủ với tôi một đêm đi Tôi sẽ cho anh tiền có được không Vừa nói cô vừa anh động sờ soạn khắp người anh Đưa gương mặt xinh đẹp gần sát Với gương mặt của Vũ Liêm Cô không giữ được lý trí, đôi má đã đỏ ứng, do men rượu, miệng cứ lẩm bẩm nói. Nhìn cũng đẹp trai đấy, tôi sẽ cho anh nhiều tiền. Vũ Liêm nghe những lời nói của Quỳnh Anh, gương mặt liền biến sắc. Anh nhìn cô và nói. Cô nghĩ tôi là hàng đàn ông đó sao? quần Anh ngây ngốc, cô không còn nghe được những lời anh nói, hơi tợ nóng ràng của cô, phá vào cổ của Vũ Liêm, khiến anh phải nhăn mặt. Cô muốn như vậy sao? Quỳnh Anh đưa đôi môi của mình mơn trớn Trên môi của Vũ Liêm Cách hôn của cô vô cùng vùng về Chỉ đặt môi lên đôi môi của đối phương như không biết làm gì cho bước tiếp theo Vũ Liêm dường như đã xa vào cám dỗ Do Quỳnh Anh tạo ra Đưa tay ôm chặt lấy eo của Quỳnh Anh Bây giờ anh mới là người chủ động Cứ như hai con người quấn lấy nhau không rời đến sáng Vũ Liêm mới chịu buông tà cho Quỳnh Anh Cô gái nhỏ đã mệt mỏi, không còn chút sức sống nào cả, anh cũng đã tỏa mãn bản thân, nằm sang một bên, người mệt mỏi ngủ tiếp đi. Đến gần trưa, Quỳnh Anh mới có thể ngồi dậy, cơ thể cô đau qua Mỹ, vô cùng khó chịu, cô đưa mắt nhìn xung quanh thầm nghĩ. Đây là phòng khách sạn mình ở đây sao? Nhưng mà hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mình không nhớ gì cả. Cô đưa mắt nhìn sang người đang nằm bên cạnh chính là Vũ Liêm, nhưng tại sao anh lại không mặc quần áo? Quỳnh Anh cũng khó hiểu nhìn vào trong chăn Thấy cơ thể mình cũng không một mảnh vải che tân Cô sốc nặng nên đã la toán lên Vũ Liêm bị tiếng hét của cô đánh thức Mái tóc của rối bời Như vẫn còn nét đẹp trai đến khó tả Cô làm gì mà hét cả bị thế Quỳnh Anh tức giận quay sang nhìn Vũ Liêm Phẫn nộ nói Tình khốn, anh đã làm gì tôi thế Vũ Liêm từ từ ngồi dậy đưa tay gãi đầu ôn dung nói Cô không nhớ hôm qua cô đã nói gì sao Quỳnh Anh trao mày Cô đang liên tưởng đến chuyện tối qua Mặt liền đỏ lên Cô không ngờ mình lại có mặt xấu như vậy Chính cô là người khơi màu lên Cô không có quyền gì trách móc anh cả Quỳnh Anh xấu hổ Vùi mặt vào chăn hét Tại sao một lần nữa Với tên này chứ Vũ Liên nói cô liền phẫn nộ Cô nói như vậy Tại sao cô phải chịu trách nhiệm Với tôi vậy đó Quỳnh Anh ngồi tặng dậy, cô quay sang phía anh bảo Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh chứ? Chính anh cũng là người... Nói đến đây, cô cảm thấy xấu hổ Không dám nói nữa, vội vàng lấy chăn, quấn khắp người Rồi bước xuống giường Vừa đứng lên định đi vào phòng tắm Cô đã ngã nhào xuống sạng Cơ thể đau dứt, đến không thể nào đi vững Quỳnh Anh đưa tay chống lên giường làm điểm tựa rồi đứng lên Vũ liêm thay thế liền lên tiếng nói Có cần tôi bế không? Quỳnh Anh lường anh một cái rồi đi vào vòng tắm. Vũ Liêm ngồi lên giường, liền nhết mép cười. Anh không ngờ cô gái này lại thú vị đến mức ấy. Tuy cô là một thiên kim tiểu tư, nhưng tính cách lại khác sao hoàn toàn với những người anh đã gặp. Quỳnh Anh là một người có cá tính mạnh mẽ, khiến anh phải đau đầu. Quỳnh Anh vào phòng tắm, cô liền đi đến trước gương. Cô đã đầy những dấu đỏ trì chết. Quỳnh Anh tự trách bản thân cô, cô đưa tay vò đầu bức tóc. Đã là lần thứ hai Không thể nào Cô đứng nếu máu nhìn mình trong gương Tựa an bản thân Không sao đâu Mọi chuyện cũng đã xảy ra Quỳnh Anh tắm rửa rất lâu Cô phải rửa sạch cơ thể Để những thứ bẩn thiệu kia có thể trôi đi Quỳnh Anh tự nhủ với lòng Mình sẽ không bao giờ cho anh ta Động vào cơ thể thêm một lần nào nữa Vũ Liêm vẫn ung dung Anh ngồi thưởng thức ly rượu vang Quỳnh Anh từ trong phòng tắm bước ra Mùi thơm dịu nhẹ khiến cho anh phải ngoánh đầu nhìn lại Cô đã diện một chiếc váy tinh tế Vũ Liêm nhìn vẻ mặt không cam lòng của Quỳnh Anh Liền nhét mép cười tầm Anh đứng lên nói với Quỳnh Anh Được rồi tôi sẽ đưa cô đi chơi Cô đừng giận nữa Quỳnh Anh nhìn vẻ mặt không thành tâm của Vũ Liêm Càng làm cho cô khó chịu hơn Tôi không cần tên xấu xa dành Anh đưa tay lên gãi đầu Nhìn Quỳnh Anh nói Tôi phải làm sao thì cô mới hết giận đấy Mà người nên giận là tôi Cô là người đã câu dẫn tôi đấy Quỳnh Anh nghe anh nói Cô liền khượng người lại lắp bắp Ai, ai là người câu dẫn anh chứ Anh đừng có nói bừa Vũ Liêm tiến về phía Quỳnh Anh Cô liền phòng thủ đưa tay chị về phía anh Anh định làm gì nữa Màu tránh xa tôi ra Anh càng tiến đến sát cô Lướt qua cô Đi vào phòng tắm Quỳnh Anh nhìn theo bóng lưng của anh Chỉ tớ vào nhẹ nhõm Cô nói nhỏ Đúng là tình lắm trò Hai người đi xuống sảnh khách sạn Để dùng bữa xong Vũ Liêm giữ lời hứa Anh đưa cô đi nhiều nơi để chơi và tham quan Hai người vui vẻ đến cô vui chơi Cô nhanh như một đứa trẻ thích thú Với những trò chơi cảm giác mạnh Cô đi đến một gia ngàn bán kẹp cài Cô lấy một chiếc lược Hình chú thọ trắng cài lên đầu Rồi nhìn vào gương thích thú Trong vô cùng đáng yêu Vũ Liêm đứng đó chỉ biết cười trừ Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô Hai người dường như đã rút ngắn Quảng cách với nhau Khi ở cạnh bên nhau Họ đã có một buổi đi chơi đầy vui vẻ Đến khi chiều tối Hai người lại đi dạo trên bờ biển Họ đi cạnh nhau như một đôi tình nhân Nhưng trong lòng Quỳnh Anh lại có một cảm giác Rất khó tả Cô không muốn mình phải lún sâu so vào Sự ảo tưởng giả dối này Khi cô lại yêu anh Như một người đầy bí mật như anh Không thể nào tin tưởng trao cho anh tình yêu chân thành Vừa đi vừa suy nghĩ cô không cẩn thận Đã dậm trúng một vỏ ốc Chân liền chạy máu hòa cùng với làng nước biển Khiến cho Quỳnh Anh thêm rác Cô la lên một tiếng Vũ Liêm liền dừng chân Chạy lại phía Quỳnh Anh hỏi Cô sao thế quần Anh liền đưa tay nắm lấy cánh tay của anh Làm điểm tựa Tôi đã phải vỏ ốc. Vũ Liêm thấy bàn chân cô đang chạy máu Anh liền cúi người xuống bế bỏng cô lên Khiến cho Quỳnh Anh phải chợt mình Đánh nhẹ vào người anh rồi bảo Anh đang làm gì thế? Anh liếc quỳnh anh rồi nói Để cô đi tiếp cho nhiễm trùng sao? Anh bế cô từ bãi biển về đến khách sạn mà không cảm thắng gì cả Về đến phòng Vũ Liêm để cô ngồi trên sofa rồi đi lấy hộp sơ cứu để bằng bỏ vết thương Sự ân cần của Vũ Liêm khiến cho quỳnh anh có cái nhìn khác về anh Nhưng chỉ được một giây sau đó anh đổ nhào chai cồn vào vết thương khiến cô đau đớn là toán lên Đầu chết đi được anh dẹ tay một chút thôi được không? Vũ Liêm nhìn cô đáp Không làm như vậy Làm sao khử trùng Cô ngồi im đi suốt ngày cứ lèm mềm Quỳnh Anh nhìn anh với vẻ mặt đầy sự không cam tâm Cuối cùng anh cũng đã băng bó Xong vết tường cho Quỳnh Anh Cô thở vào Anh vô cùng mạnh tay Cô như đang bị anh trà tấn vì mục đích cá nhân Mấy ngày hôm sau do Quỳnh Anh bị thương Nên hai người cũng không đi đâu Họ quyết định quay về sớm hơn dự tính Máy bay vừa đáp cánh vì chân còn chưa lành hẳn, Quỳnh Anh phải mang dép để thấp. Một chiếc xe sang trọng đã đến từ trước để đón hai người. Về đến nhà, Quỳnh Anh liền bị hồi bàn thân gọi điện. Họ cứ hối thuốc ra ngoài để gặp mặt. Nếu từ chối, họ sẽ đến tận nhà. Quỳnh Anh phải đến điểm hẹn. Vừa thấy cô, hai cô bạn đã nắm lấy tay cô kéo đến bàn. Tuyết Vân mở lời nói trước. Sao rồi? Chuyến đi thế nào? Anh ta có làm gì cậu không? Nguyên Hàn cũng hỏi tiếp, câu hỏi của Tuyết Vân. "Đúng rồi đó, cậu mau kể cho bọn mình nghe đi, để bọn mình còn làm chủ được cho cậu." Nguyên Hàn nhìn hai cô bạn đang làm quá vấn đề, cương mặt chán nạn nói, "Anh ta không làm gì tớ hết, các cậu đừng có làm quá vấn đề lên như thế." Tuyết Vân liền vẫn nụ đáp, "Cậu đừng có nói dối, anh ta là một tên trai nam chính hiệu đó, nhìn chân cậu đi, làm sao phải băng bó vết thương, có phải anh ta đã đánh cậu?" Cậu không nói cho bọn tớ biết đúng không? Quỳnh Anh cười gượng nhìn xuống chân mình rồi bảo là do tớ sơ ý đạp trúng vỏ ốc thôi Hai cô bạn nghe xong mới kìm đến cảm xúc Nguyên hành tiếp tục nói Được rồi, tạm tin cậu lần này tôi đó. Ba người bàn luận sang vấn đề khác. Quỳnh Anh ở với họ rất lâu mới về nhà. Vũ Linh đã ra ngoài từ lúc đào. Anh không yên một chỗ quá nằm phút. Quỳnh Anh vừa bước vào đã thấy người phụ nữ quyền lực ngồi trên ghế sofa Cô nhìn thấy liền bước hụt chân té xuống Miệng liền bảo Sao bảy lại tới đây chứ Cô liền mỉm cười chào hỏi Con chào mẹ Mẹ chồng thấy cô liền vui mừng đáp con qua đây sao hai đứa lại không nói cho mẹ biết Quỳnh Anh đi đến ngồi cạnh bà bảo Con định tối nay sẽ sang nhà mẹ Tại Vũ Liên bận quá đó mẹ Quỳnh Anh vừa nói xong, bà liền vẫn nộ nói Cái thằng đó lúc nào cũng không ở nhà Quỳnh Anh chỉ biết ngồi im lặng Mẹ chồng liền thủ tỉ vào tay Quỳnh Anh Sao rồi? Nó có làm gì con không? Cô đang cầm tách trà lên uống một ngùm Liền bị câu nói của mẹ chồng trao ngược ra ngoài Dạ, ý mẹ là sao cô không hiểu? Quỳnh Anh nghe mẹ chồng hỏi, liền đỏ hết cả mặt mũi Cô chỉ biết cười gường cho qua chuyện, bà liền chợt lưỡi nói tiếp. Thôi được rồi, con không muốn nói thì thôi vậy, mẹ cũng không thể ép con, nhưng mà hãy cố gắng kiếm cho mẹ một đứa cháu, để ẩm bụng nhé. Cô nanh vô cùng hoang mang với những lời nói của mẹ chồng, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của cô. tôi được rồi, mẹ có hẹn với bạn rồi, con cứ nghỉ ngơi đi mẹ về đấy. Nói rồi bà đứng lên đi ra ngoài. Quỳnh Anh lễ phép đưa mẹ chồng ra cửa. Tối đó, cô đứng ngoài ban công nghĩ về những chuyện lúc sáng mẹ chồng cô đã nói. Nghĩ đến tẩn thờ, không phát hiện ra người chồng đáng ghét đã trở về từ lúc nào. Quỳnh Anh cứ lấm bẩm trong miệng. Lỡ như mình có tai với thanh vô lại đó thì sao chứ? Quỳnh Anh ơi là Quỳnh Anh, sao mà lại làm ra chuyện đó với anh ta chứ? Vũ liêm đang tiến chậm rãi đứng phía sau lưng cô. Nhưng Quỳnh Anh không hề biết sự tồn tại của anh. Cô quay người đi. Liền va vào người Vũ Liêm, khiến cho hai người mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà, môi cô vô tình áp sát vào môi của anh. Quỳnh Anh xấu hổ vội vàng ngồi dậy, như Vũ Liêm, lại mỉm cười thích thú. Anh đưa tay ép đầu cô xuống, để môi Quỳnh Anh càng trà sát với môi anh, khiến cho cô tức giận mở tỏ mắt. Tay đánh vào người anh một cái, thật mạnh. Lúc này Vũ Liêm mới chịu buông tay cô ra. Quỳnh Anh vội vàng ngồi dậy, chỉ ngón tay vào mặt anh, ấm ước nói. Anh đúng là đùa lợi dụng. Vũ Liêm cười đẻo. Anh ngồi dậy, liền tiến tới gần phía Quỳnh Anh. Ép cô phải áp lưng vào cửa kính, ghé sát mặt vào mặt của Quỳnh Anh nói. Không phải cô cũng thích tôi sao? Quỳnh Anh nghe nói những lời tự luyến, liền phẫn nộ xuôi ra. Còn lâu tôi mới thích anh. Cô đào mắt, nhìn về phía cổ áo của anh có một vết son. Quỳnh Anh liền cười khinh bỉ nói. Đi ra ngoài vui đùa còn chưa đã hay sao, bây giờ còn về đây tự luyến. May cho anh, tôi là phụ nữ thời 4.0, nên không quan tâm anh đã ngủ với ai. Nhưng anh hãy xem lại bản thân mình đi, đồ dơ bẩn. Vũ Liên nghe những lời nói mỉa mai của cô, gương mặt liền tối sầm lại. Anh nhìn cô bằng ánh mắt tước tối. Cô đang ghen sao? Đúng là tôi dơ bẩn, nhưng cô cũng đã ngủ với tôi. Vậy cô cũng chính là đồ dơ bẩn. Quỳnh Anh không muốn đồi cò với anh thêm một giây phút nào nữa. Cô đưa tay đẩy mà anh ra rồi bảo. Tránh ra đi, đồ đáng ghét. Mặc dù tôi và anh đã xảy ra quan hệ, nhưng tôi không giống với những phụ nữ đó. Anh đừng hồng động vào người tôi thêm một lần nào nữa. Quỳnh Anh mở cửa đi sang ngoài. Ngồi ngoài vườn mà trong lòng cô bực tức đến khó tả. Miệng không ngừng chửi rủa anh. Tình chết tiệt. Anh coi mình là hẹn phụ nữ chị chứ. Trời đã rất khuya Nhưng cô lại không chịu vào nhà, mũi cứ bay xung quanh. quần Anh bị đốt, đến đỏ cả chân cô liên tục. Gã Vũ Liêm đứng trên lầu nhìn xuống, anh không biết phải làm thế nào. Lúc này như có một bức tượng vô hình, ngăn cách họ. Sau một lúc, Quỳnh Anh đã chịu đi vào trong nhà. Cô đi lên phòng ngủ, thấy tên đáng ghét đó đã ngủ trên ghế sofa. quần Anh liếc nhìn bóng lưng của anh, rồi leo lên giường, đắp chăn lại ngủ. Đợi đến khi quần Anh đã ngủ say, Vũ Liêm mới ngồi dậy. Anh đi đến tụ lấy ra một lọ thuốc Rồi tiến về phế giường Đưa tay kéo chăn của Quỳnh Anh lên Để lộ đôi chân thon dài trắng mịn Đã bị mùi đốt đến đỏ ưỡng Vũ Liêm ân cần lấy một ít thuốc Thoa nhẹ lên chân cô Tại sao anh lại làm như vậy Chắc có lẽ anh đã có một chút cảm giác gì đó Với cô gái nhỏ bé Sáng hôm sau khi tức giấc Như vết đỏ cho mùi đốt trên chân Quỳnh Anh đã lặn đi Cô cũng không biết Vũ Liêm đã âm thầm Thoa thuốc cho cô tối qua Hôm nay người em trai của Vũ Liêm quay về nước. Anh ta kém hơn Vũ Liêm 2 tuổi tên là Vũ Hàng. Vẽ mặt đẹp trai thư sinh khiến cho bao cô gái phải đũa cục Nhưng thật ra cũng là loại đàn ông giống Vũ Liêm. Có khi anh ta còn đào hoa hơn cả Vũ Liêm, nhưng họ lại xem nhau như là người nhà. Vũ Liêm đã đích tân đến sân bay để đón Vũ Hàng về nước. Vũ Hàng vừa thấy anh đã vui mừng chạy đến. Anh trai, Vũ Liêm cũng mỉm cười khẽ nói. Em khỏe chứ. Vũ Hàng vô cùng sôi nổi Phong cách ăn mặc của anh ta Rất trẻ trung tươi mới Đã hai năm rồi Em nhớ nơi này quá Hôm nay anh phải dẫn em đi chơi đấy Vũ Liêm nhìn anh ta mỉm cười đáp Được rồi chúng ta về thôi Hai người vừa đi vừa trò chuyện Xuyên suốt quãng đường Vũ Hàng vô cùng sốc khi Vũ Liêm kết hôn Mà anh ta không hay biết chuyện gì cả Anh sao anh kết hôn lại không nói với em Để bỏ lỡ dịp được làm chú rể phụ giúp Đủ xấu xa Vũ Liêm đáp lời Chuyện này khó nói lắm em à Em cứ tin là anh đã kết hôn rồi Còn đừng quan tâm sâu vào chuyện này Vũ hàng trề môi nói Sao cũng được nhưng anh phải chờ em về để gặp chị dâu Để em xem thử mắt nhìn người quan có tệ hay không Hai người lái xe tặng về dinh thừa của Vũ Liêm Cùng anh đang mặc một chiếc váy sang trọng Trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, chiếc xe tệ tàu đã đầu ở cổng trên tựa của Vũ Liêm. Vũ Hàng và Vũ Liêm bước xuống xe. Vũ Hàng đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Anh cảm thấy nói, chẳng thay đổi là mấy, cô ấy đã rời khỏi căn nhà này lâu như vậy rồi có phải không? Anh đúng là lùi tình. Vũ Liêm nghe Vũ Hàng nói liền cực mắt xuống. Đôi mắt chứa đựng những ưu tư, phiền út, tâm sự chất chứa. Nhưng luôn trôn sâu vào tận đáy lòng của anh Đừng nhắc tới chuyện đó nữa Vũ Hàng thấy anh trai có vẻ không vui Đi đi tới phổ vào vai của Vũ Liêm rồi bảo Em xin lỗi đã nhắc đến chuyện không vui Chúng ta vào nhà tôi Hai người bước vào trong quần Anh đang dùng bữa không biết có người đến Thấy Vũ Hàng và Vũ Liêm Cô hơi bất ngờ nên dừng ăn Vũ Liêm bất ngờ giới thiệu Giới thiệu với em đây là Quỳnh Anh Người đã kết hôn với anh Quỳnh Anh cũng thể hiện tái độ lịch sự Cô nhìn Vũ Hàng ngược đầu chào hỏi Anh ta liền cởi mở Đưa tay ra để bắt tay với Quỳnh Anh Chào chị dâu Em xin tự giới thiệu em là Vũ Hàng Em trai kết nghĩa của anh Vũ Liêm Quỳnh Anh lúc này mới hiểu ra được Mối quan hệ của họ Cô cười nhẹ đưa tay ra Bắt tay với Vũ Hàng Màn chào hỏi đã xong Quỳnh Anh lên tiếng đề nghị Cậu đang sáng hay chưa? Hay là ăn một ít gì đi tôi sẽ gọi người chuẩn bị cho. Vũ Hàng nhanh miệng nói Từ lúc xuống máy bay tới giờ em vẫn chưa ăn gì cả. Cảm ơn chị dâu đã mời em. Em sẽ không cách sáo đâu. Ba người đi đến bàn ăn. Dường như Vũ Hàng và Quỳnh Anh đã tìm được điểm chung trong cuộc nói chuyện. Họ rất hợp nhau, luyện tuyền suốt bữa ăn. Còn Vũ Liêm ngồi bên cạnh như một người dư thừa. Cương mặt anh có vẻ không vui. Khi Quỳnh Anh lại cởi mở với người đàn ông khác Nhưng với anh thì lại không Bữa sáng kết thúc Trước khi đi Vũ Hàng còn gửi đến Quỳnh Anh Chị dâu hẹn chị lần sau chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé Vũ Liêm đưa Vũ Hàng đến một căn hộ Thuộc quyền sở hữu của anh Quả nhiên là anh trai của em Cảm ơn anh đã chu đáo chuẩn bị chỗ ở cho em Vũ Liêm khoác lên vai Vũ Hàng nói nhỏ Ngoan ngoan ở lại đây Đừng có đến làm phiền Quỳnh Anh nữa Vũ Hàng nghe Vũ Liêm nói xong liền vì cười lớn Đến ra cả nước mắt Anh nợ anh đang ghen đấy sao Mà phải công nhận với một điều Chị dâu xinh đẹp đấy Đã vậy còn có thân hình rất nóng bỏng Vũ Liêm nghe đứa em trai của mình nói xong Liền đưa tay nhéo vào tay Vũ Hàng nói Cậu gan lắm rồi đấy Cậu muốn sống nữa hay không Vũ Hàng bị Vũ Liêm nhéo đau đớn la lên Anh trai ạ em biết lỗi trùi anh ta cho em đi Hai người cứ thế mà treo đùa nhau. Vũ Liêm đang trên đường lái xe đến công ty. Anh đang dừng xe chờ đèn đỏ. Bỗng nhiên một bóng dáng đã từng rất quen thuộc, chợt lướt qua ngang đường. Vũ Liêm như bị hoa mắt. Anh không thể tin được. Cô ấy không thể xuất hiện ở đây. Vũ Liêm cho xe thấp vào lệ. Anh vội vàng mở cửa chạy sang đường. Còn quan tâm xe đang chạy. Khi hết đèn đỏ, anh điên cuồng chạy theo bóng dáng đó. Đôi mắt của Vũ Liêm đã rừng rừng nước mắt. Gương mặt hoang mang Anh chạy theo bóng lương người con gái đó Mà không quan tâm tới người xung quanh anh Và phải Nhưng anh vẫn cứ tiến về phía trước Bóng dáng đó đã quốc dần Trong lạng người đông đúc Khiến anh bị mất dấu Vũ Liêm quay trở lại xe Anh thức thần nhìn bào hư không Tâm trạng đầy rối bời Anh không thể tin sao ngừng ấy năm Lại có thể nhìn thấy bóng dáng của người con gái đó Vũ Liêm đến công ty Anh không có tâm trạng nào để làm việc Anh đã gọi điện cho Vũ Hàng. Alo, có chuyện gì vậy anh Vũ Liêm? Vũ Liêm ngập ngừng một lúc rồi nói ra. Anh vừa nhìn thấy Ngọc Quyên, cô ấy đi trên đường đấy. Vũ Hàng nghe Vũ Liêm nói, liền phẫn nộ đáp. Anh à, chị ấy đã chết từ 3 năm trước. Anh nhìn nhầm người rồi đấy. Vũ Liêm cẳng định chắc nịch. Anh không nhìn nhầm đâu, chính là cô ấy em hãy tin anh đi. Vũ Hàng thở dài qua điện thoại rồi đáp Em biết anh trước quý Chị Ngọc Quy Nhưng đừng ôm mãi quá khứ đó nữa Vã lại bây giờ anh đã kết hôn với chị Quỳnh anh Đừng làm đôi bên khó xử Anh à anh nghe lời em đi Bình tĩnh lại đừng nhớ về quá khứ nữa Hãy tiếp tục sống cho tương lai có được không Vũ Liêm không nói thêm lời nào Hai người dừng cuộc nói chuyện lại Còn nói nữa anh sẽ càng đau lòng hơn điều đó Vũ Liêm không về nhà Anh đã đi đến hộp đêm mượn rượu Để quên đi bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ Anh đã từng rất yêu say đắm Vũ liêm đang chìm trong men rượu Anh đã thực sự rất say Men rượu đã xâm lớn vào tâm trí của anh Khiến anh không còn là chính mình nữa Phía bên kia Một kỹ nữ quyến rũ quyền lực Cô ta có mức lường đắt đỏ nhất hộp đêm Đám phụ nữ quay quanh cô ta Gọi cô ta là chị Và e về trước cô ta Yến Lan nhìn về phía Vũ Liêm rồi nói với đám phụ nữ ngồi bên cạnh. Các cô có thấy ai không? Đám phụ nữ nhìn về phía hắn mà cô ta đang cười, một người phụ nữ khác lên tiếng. Đấy chính là thiếu gia nhà họ Mạc đấy, Mạc Vũ Liêm giàu có nhất gì, lại còn đẹp trai phong độ. Một người phụ nữ khác tiếp lời. Đúng là tài đẹp trai hơn những gì mà em tưởng tượng đấy. Yến Lan cười đáp ý. Hôm nay anh ta sẽ là con của chị. Đám phụ nữ há hốc ngưỡng mộ Chị Nguyên Hạnh ta không dễ động vào đâu Yến Lan mặc kệ người phụ nữ đó quy ngăn Đưa tay cầm lấy một ly rượu tiến tới phía Vũ Liêm Cô ta ngồi xuống bên cạnh Vũ Liêm Anh dường như không quan tâm đến Yến Lan Anh đang chìm vào nỗi nhớ nhung Và những đau khổ trong quá khứ Cứ chân tràn trong tâm trí anh Yến Lan đưa tay cầm rượu Đưa lên trước mặt Vũ Liêm rồi nói Tôi mời anh một ly có được không Vũ Liêm không quan tâm Anh lạnh lùng đáp Cút ra Yến Lan nhìn Vũ Liêm đầy tam vọng Cô ta sẽ dùng những cách đê hẹn nhất Để đạt được mục đích Yến Lan giả vờ vô ý Làm đổ rượu trên người của Vũ Liêm Khiến anh khó chịu Yến Lan liên tục nói Xin lỗi, xin lỗi thiếu gia tôi quá bất cẩn Vũ Liêm không tèm nhìn đến cô ta Đi thẳng vào trong nhà vệ sinh Anh đưa vòi nước Rửa cho vết bẩn trề não Trong lúc đó Yến Lan ở ngoài đang bỏ thứ thuốc gì đó vào cốt rượu của Vũ Liêm. Anh quay lại ngồi chỗ lúc nãy, cầm lấy ly rượu uống một ngầm. Định rời đi, vừa đứng lên đầu óc liền quay cuồng, lý trí mờ ảo. Vũ Liêm không thể nào bước đi được nữa, anh đã ngạ xuống kế nằm bất tỉnh. Lúc này Yến Lan tiến tới, cô ta ra lệnh cho hai tên đàn ông đưa Vũ Liêm đi. Anh nắng chiều vào khe cửa, khiến Vũ Liêm thức dậy, đầu anh đau như búa bổ. Vũ Liêm từ từ ngồi dậy, anh không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy phía bên cạnh có một người phụ nữ đang nằm, nhưng hai người không một mảnh vải che thân. Vũ Liêm rất bình tĩnh. Đây có phải lần đầu anh phong lưu bên ngoài, nhưng anh không hề biết người phụ nữ này. Không hề đơn giản. Vũ Liêm đang định bước xuống, liền bị Yến Lan điếu lấy. Ngủ thêm một chút nữa đi thiếu gia. Vũ Liêm dứt quát đứng lên nói. Đừng làm phiền tôi. Cô cần bao nhiêu tiền? Vũ Liêm đã thay đồ xong xuôi. Anh bước từ vòng tắm đi ra. Bỗng nhiên một đám người từ bên ngoài cửa xông vào, chụp ảnh điên cuồng là đám phóng viên săn tin. Nhưng họ làm sao biết được chuyện này mà lại đến tận đây. Vũ Liêm lại quay sang người phụ nữ đang ngồi trên giường. Cô ta tỏ ra vẻ mặt yếu đuối, như mình là người bị hại. Mặt Vũ Liêm tối sầm lại. Đôi mắt như muốn giết người quan nhìn đám phóng viên. Họ liền e dè nhưng có một nữ phóng viên. Ngàn diện tiến tới hỏi anh Chào ngài Mike Theo tôi được biết ngài đã kết hôn với tiểu thư nhà Hồ Trịnh Vậy tại sao ngài lại ra ngoài Tìm kiếm phụ nữ khác Có phải cuộc hôn nhân của ngài chỉ là cầu nối Cho sự phát triển sự nghiệp của hai người không Vũ Liêm không trả lời câu hỏi đó Chỉ lạnh lùng bước ra khỏi đám đông Nhưng không ai dám hỏi thèm bất cứ một câu khác Anh ngồi vào xe hơi Với vẻ mệt mỏi Một phút chốc bất cẩn Anh đã bị dính vào cái bẫy của á hồ ly tinh kia Rất nhanh chóng, tin tức Vũ Liêm ngoại tình đã tràn lan khắp các trang web và báo chí. Đây sẽ là chủ đề nóng nhất của ngày hôm nay. Quỳnh Anh về nhà thăm ba mẹ, cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khi một người giúp việc vội vàng đi đến nói. Tiểu thư, cô đã xem tin tức hôm nay chưa? Quỳnh Anh hơi bất ngờ bởi vì trước nay cô rất ít xem tin tức. Bởi vì cô nghĩ họ chỉ muốn xăm xòi chuyện của người khác. Để có được lợi ích cho bản thân, chứ không có gì tốt đẹp cả. Quỳnh Anh cầm tay chiếc điện thoại của người giúp việc đưa. Cô đọc tin tức trên đó, gương mặt trở nên khó coi. Ba Quỳnh Anh ngồi kế bên cũng đã đọc được tin tức. Ông không thể tin vào mắt mình. Thiếu gia của tập đoàn nhà họ lệ ngoại tình bên ngoài, nghi vấn đây chính là cuộc hôn nhân thương mại với tiểu thư của tập đoàn Lâm Tị. Với một bức ảnh Vũ Liêm và Yến Lan đang ở trong khách sạn Để minh chứng cho sự việc ấy Bà của Quỳnh Anh có vẻ rất tức tối Ông để điện thoại xuống rồi nói Chuyện này phải làm rõ ràng Bà sẽ không cho con gái mình chịu thiệt gọi đâu Quỳnh Anh cũng đang rất hoàng mang Cô không quan tâm anh đã phong lưu bên ngoài với ai Nhưng chuyện này đã đi quá xa Nó có thể nào phá hủy sự nghiệp cả đời của anh Vũ Liêm mệt mỏi về đến nhà Anh Lê Tường bước lên vòng Nằm xuống và ngủ tiếp đi Trong cơn mờ Anh nhìn thấy người phụ nữ anh luôn yêu thương Trân trọng, đưa tay về phía anh Vũ Liêm gian rộng đôi tay để chạy đến Ôm lấy Ngọc Quyên Nhưng cô đã dần dần biến mất trong làng khói trắng Anh đã gạo khóc đến tuyệt vọng Vũ Liêm không thể nào chịu nổi Sự giày vò này thêm nữa Mà tỉnh giấc, mồ hôi và nước mắt Đã tắm đậm cương mặt Trời đã sập tối Vũ Liêm cầm lấy điện thoại lên Bao nhiêu cuộc gọi của Vũ Hàng và ba mẹ của anh Vũ Liêm mệt mỏi ném điện thoại sang một bên rồi đi vào vòng và tắm anh rửa mặt bằng làng nước lạnh lẽo để có thể tỉnh táo hơn bắt đầu cho hiện thực tàn khốc ở dưới sảnh lúc này đã ồn ào ba và mẹ của anh đã đến tận nhà ông Tuấn vô cùng tức giận về tin tức sáng nay ông nói lớn Vũ Liêm, mẫu xuống đây cho bà mẹ của Vũ Liêm đứng bên cạnh không ngừng vuốt lưng khuyên ngăn chồng mình bình tĩnh lại đi ông ơi ảnh hưởng tới sức khỏe của ông bây giờ Lúc này Vũ Hàng và Quỳnh Anh cũng đã quay trở về nhà Quỳnh Anh nhìn ba chồng đang rất tức tối Cô đã biết vấn đề này rất nghiêm trọng Ba cô cũng đã rất tức giận Nhưng nghe lời Quỳnh Anh khuyên nhũ Ông đã giận nguôi ngoài Vũ Liêm từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt mệt mỏi Anh rất bình tĩnh Trước sự tức giận của ba mẹ mình Chắc đây không phải lần đầu tiên Mày đã làm gì vậy con Ba mẹ mày còn biết giấu mặt đi đâu Vũ Liêm đứng trước ba mẹ Nói lời xin lỗi Con xin lỗi Con sẽ giải quyết chuyện này Ông Tuấn nghe những lời xin lỗi của con trai Lì phản ứng gầy gắt Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi Bà đã bảo con hãy tránh xa đám phụ nữ Trong hộp đêm đi Tại sao mày lại u mê cái loại phụ nữ đó đến như vậy chứ Vũ Liêm nghe ba mình nói Lì vẫn nộ Bà đừng có xúc phạm cô ấy Ông Tuấn càng thêm tức tối Mày có thôi đi không Người phụ nữ đó đã chết từ rất lâu. Mày vẫn còn bi lụy. Cô ta chỉ là vũ nữ mà khiến cho mày yêu đến ngu muội Đúng là một đứa còn ngu ngốc. Mày muốn ba mẹ mày xấu hổ đến chết thì mày mới vừa lòng đúng chứ. Vũ liêm cho mày lại khi nghe những lời ba anh nói. Anh nhìn thẳng vào mặt ông Tuấn mà không một chút sợ hãi. Lớn tiếng nói Cô ấy đã chết. Tại sao ba cứ bới móc chuyện của quá khứ lên thế? Vũ nữ thì sao? Cô ấy cũng là một con người. Chính bà là người đã ngăn cản con và cô ấy Đến khi cô ấy phải mất đi Mà không có được hạnh phúc Khi Vũ Liêm nói ra những lời đó Của hồng của anh như nghẹn lại Nỗi đau đó lại một lần nữa Rỉ máu Ông Tuấn tức giận tác vào mặt anh Một cái thật mạnh Khiến cho anh không còn đứng vững được nữa Nhưng Vũ Liêm vẫn rất kiên định Dù cho bà có nói như thế nào Thì trong trái tim con chỉ có một mình Ngọc Quyên Xin bà đừng dặn xé thêm nữa Ông Tuấn, như đạt đến đỉnh điểm của sự tước tối, ông liền đi tìm một cây chuỗi đánh tối tấp vào người của anh, miệng không ngừng chửi mắng. Giữ trong tim vậy mày lấy vợ để làm gì? Người đã chết có thể sống lại hay sao? Càng nói ông càng đánh mạnh hơn Vũ Liêm. Anh vẫn quỳ gối, dưới sàn, không nói một lời, đôi mắt chất chứa một nỗi buồn nào đó. Mẹ của Vũ Liêm vô cùng xóa con trai, liền chạy đến ngăn cản. Ông à, ông mình tĩnh lại đi, từ từ khuyên dạy con mà. Nhưng những lời mẹ của Vũ Liêm nói càng khiến cho chồng mình nổi đi. Lúc nào cũng từ từ, bà có thấy nó nghe lời tôi hay không? Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ù mẹ cái thể loại thấp hèn nhất xã hội. Còn đòi lấy của ta về làm vợ đấy, tôi không đánh nó gãy xương. là may lắm rồi đấy. Cũng tại bà cưng chịu nó, nên nó mới như vậy. Hôm nay tôi phải dạy dỗ lại nó. Nói rồi ông càng đánh mạnh hơn. Khiến cho vợ mình xót xa Bà nhìn con trai rồi nói Cô bảo xin lỗi ba con đi Vũ Liêm không hề hé răng Dù là nửa lời Gương mặt của anh không chút biểu cảm Càng khiến cho ông Tuấn tèm tức tối Bà có thấy hay không Đùa cứng đầu Quỳnh Anh và Vũ Hàng đứng đó Không thể nào chịu đổi khi chứng kiến Những đòn roi của ông Tuấn Ông đang vung tay lên chuẩn bị đánh Vũ Liêm một cái thật mạnh Anh dường như đã quá quen với nó Khi cây chuỗi chuẩn bị dán xuống lưng của Vũ Liêm, Quỳnh Anh không thể nào chịu nổi nữa, cô không muốn ba chồng, bất hòa với con trai. Từ nãy tới giờ cô luôn quan sát cự chỉ và đôi mắt của Vũ Liêm, dường như Quỳnh Anh đã thấy được một nỗi đau nào đó, nhưng anh lại không muốn nói ra. Quỳnh Anh vội vàng chạy đến hôm lấy Vũ Liêm, đỡ cho anh một đòn đánh của ông Tuấn, mẹ chồng cô liền hốt hoạn nói Trời đất ơi, ông đánh trúng Quỳnh Anh rồi kìa! Lúc này ông Tuấn mới bình tĩnh trở lại, vẽ mặt không cố ý nói Sao còn lại đỡ cho nó chứ? Nó đáng bị như vậy Quỳnh Anh đỡ đoạn đánh đó cũng đã khiến cho cụ đào đến nhăn mặt Vũ Liêm hơi bất ngờ, anh đỡ lấy Quỳnh Anh lên tiếng hỏi Con xin ba bớt giận, con sẽ cho người giải quyết chuyện này Xin đừng đánh anh ấy nữa Ông Tuấn ném cây trội sang một bên, chỉ tay vào mặt Vũ Liêm nói Mày xem vợ mày đối xử tốt với mày như thế Đừng bao giờ làm cho con bé buồn nữa Biết chưa hả thằng con trời đánh Ông Tuấn quay lường đi Để lại Vũ Liêm ngồi đó với những vết thường khó chữa lạnh Vũ Hàng liền chạy tới đỡ anh trai Anh à, anh có sao không? Vũ Liêm lạnh lùm đáp Anh không sao Quỳnh anh đưa tay rời lên lương Lúc nãy bị ba chồng đánh Từ nhỏ tới lớn Ba mẹ chưa đánh cô lấy một cái Cũng vì người chồng trên danh nghĩa như anh Lại bị đánh cho thề thảm Vũ Liêm mở lời Em có sao không? Quỳnh Anh lắc đầu nói Lò chanh trước đi tôi không sao đâu Quỳnh Anh quay sang nói với Vũ Hàng Cậu mau đi tìm thông tin của cô vũ nữ đó Tôi muốn giải quyết tận gốc Vũ Hàng đưa tay lên trán nói Tương lên chị dâu Mọi chuyện cũng đã kết thúc Vũ Liêm cảm thấy có lỗi Vì đã để Quỳnh Anh bị liên lụy Anh chủ động nói Để tôi bồi thuốc cho em quần Anh như đã gỡ bỏ lớp phòng bị Cô hồn nhiên bảo Người nên được toa thuốc là anh đấy Anh đến đây tôi giúp cho Anh tiến về phía quần Anh Ngồi xuống bên cạnh cô quần Anh đưa tay vẽ áo vụ liêm lên Rất nhiều vết đỏ đã sưng Anh không than vãng nửa câu quần Anh bớt giác hỏi Bà có thường hay đánh anh không Vũ liêm im lặng một lúc Rồi mới trả lời Chỉ hai lần, hôm nay và ngày đó. Quỳnh Anh cũng không dám hỏi thêm về chuyện của anh và cô gái tên Ngọc Quyên. Tối đó khi Quỳnh Anh đã ngủ say, Vũ Liêm đi đến bên cạnh vuốt vè mái tóc cô, trôi thì tầm nói. Sau đây tôi sẽ đối xử tốt với em hơn. Mọi chuyện đã lắng xuống, Quỳnh Anh đích tân đến gặp Yến Lan để nói chuyện. Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Yến Lan vẫn quát lên người bồ cánh trông rất cười cảm. Với cái nhìn tèm cáp của bao gã đàn ông, Quỳnh Anh thì theo chiều sang trọng, ra gián một tiểu thư giàu có, vì trên người cô toàn là hài hiệu, Yến Lan ngồi xuống bàn mỉa mai. Chào cô chủ, rất vinh dự được gặp cô. Ngài thiếu cha sợ đến nỗi không muốn gặp tôi luôn sao? Quỳnh Anh cười nhét mép nói, chồng tôi rất bận, anh ấy không muốn phải vướng vào hàng người như cô. Nói ít mong cô hiểu nhiều, bản thân mình đang đùa giỡn với ai? Quỳnh Anh lấy trong túi ra một phong thư rồi nói Nhận lấy số tiền này rồi im lặng rời khỏi đây Cô mà còn dùng những thủ đoạn đê hàng đó một lần nữa Cô sẽ không còn chỗ đứng trong cái xã hội này đâu cô biết chưa Quỳnh Anh cười khinh bỉ nhìn cô ta rồi rời đi Để lại Yến Lan với gương mặt đó bừng vì sự tức tối Lúc đầu cô ta định sử dụng tin đồn đó Để moi được một ít tiền từ gia đình của họ Lê Cô không nghĩ mình lại động vào một ổ kiến lửa Xém chút nữa là mất tất cả Quỳnh Anh đã hứa với ba chồng Sẽ giải quyết mọi chuyện em xui Sau khi thoát vai phản chuyện độc ác Cô lại thở vào nhẹ nhõm Nhưng cô đâu có biết Cuộc đời bi kịch của mình đã sắp bắt đầu Cũng chỉ vì kẻ thứ ba Nguyên hạnh bạn thân của Quỳnh Anh Đang đi xem mắt Theo đề nghị của gia đình Cũng là bạn học với Quỳnh Anh Hai cô bạn thân đều là tiểu thư con nhà giàu có Nhưng tính cách của Nguyên Hạnh lại rất thùy mị Cô mong mạnh yếu đuối Luôn được Quỳnh Anh và Tuyết Vân bảo vệ Hôm nay cô chán nản Nhìn người đàn ông đối diện với mình Với thân hình thấp bé Vừa ăn vừa luyên thuyên khoác loát Về thành tích của bản thân Nguyên Hạnh nhìn mà ngán ngẩm Cô xin phép đi vệ sinh Để đỡ phải nghe một bài văn của tên đó soạn ra Cô đang trên đường đi vào nhà vệ sinh Bỗng va phải một người đàn ông Khiến túi sách bị rớt xuống Đồ đạc trong đó rơi hết ra ngoài. Nguyên Hạnh và người đàn ông vội vàng nhặt lên. Người đàn ông luôn miệng nói. Thật sự xin lỗi. Nguyên Hạnh dường như không quan tâm. Cô nói chuyện cho qua. Không sao đâu. Cô nhìn chiếc túi sách mà cảm tán. <cười> Hôm nay quả thật là xui xẻo. Vũ An nhặt lấy bức ảnh cô chụp chung với Quỳnh Anh và Tuyết Vân lên xem. Anh ta không thể ngờ cô gái này lại quen biết với Quỳnh Anh Vũ Hàng liền cởi mở Anh ta lại dở tối tán tỉnh của mình ra Chào cô Tôi tên là Vũ Hàng Hưng Anh được làm quen với cô Nguyên Anh nhìn anh ta một cái Cầm lấy tấm ảnh trên tay Vũ Hàng rồi bảo Chào anh Tôi phải đi rồi Nguyên Anh vừa bước được mấy bước Đã bị Vũ Hàng điếu tay Cô vội vàng giật tay mình ra thầm nghĩ Tôi này muốn cái gì đấy Vũ Hàng liền lên tiếng Hay là tôi đưa cô đi mua túi sách mới có được không? Để tôi đền bù cho cô cái túi khác Nguyên Hạnh liền tự chối Không cần đâu, tôi đang có việc cấp Nhưng Vũ Hàng cứ một mực kéo tay cô đi Mặc cho Nguyên Hạnh vùng vẫy Nè anh Anh làm gì vậy tôi đã nói là tôi không cần kìa mà Vũ Hàng đưa cô đến một trung tâm thương mại Đến một cửa hàng túi sách sang trọng Nguyên Hạnh đi chào Xung quanh Cô xem tùy tiện tròn đại một cái rồi hai người đến quầy thanh toán Vũ Hàng nhìn thấy tâm trạng của Nguyên Hạnh Ủ rủ từ nãy tới giờ Anh liền lên tiếng Hay là tôi đưa cô đi dạo để tâm trạng cô Có thể thoải mái hơn nhé Nguyên Hạnh nghi ngờ Vũ Hàng Cô bảo Anh là ai Có ý định gì hay sao mà lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ Hay là muốn bắt cốc tống tiền đây Vũ Hàng vừa giải thích Không không tôi không phải là người xấu như cô nghĩ đâu Bởi vì cô là bạn của chị Quỳnh Anh Nên tôi mới như thế Nguyên Hạnh bất ngờ nhìn Vũ Hàng nói Sao lại biết Quỳnh Anh Hay là anh có âm mưu gì Vũ Hàng trợt lưỡi Mệt mỏi giải thích Không phải như vậy tôi là em trai của anh Liêm Chị Quỳnh Anh chính là chị dâu của tôi Cô hiểu vấn đề chưa Nguyên Hạnh ngực cù bây giờ cũng mới hiểu ra vấn đề Cô thầm nghĩ đáp Quỳnh Anh xấu xa Có em chồng đẹp trai như vậy mà lại giấu kín Phải trừng phạt cậu mới được Vũ Hàng nhìn Nguyên Hành khó hiểu nói Cô đang nói chuyện với ai thế? Nguyên Hành quay lại gượng cười bảo À không có gì đâu Hai người đã hiểu được vai vế của nhau Nên mọi chuyện khá thoải mái Nguyên Hành và Vũ Hàng đi đến khu vui chơi Họ chơi những trò chơi cảm giác mạnh Nguyên Hành la rất to Cô muốn trút hết mọi tâm tư ra ngoài cho nhẹ nhõm Họ vui đùa đi giao cùng nhau Chẳng mấy chốt đã kế tường với nhau Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ Bộng diện túi sách của Nguyên Ảnh Vì một tên cướp Giật lấy Cô vội bàn la lớn Cướp! Cướp! Vũ Hàng liền đuổi theo tên cướp Hai người rượt đuổi nhau qua từng con hẻm Vũ Hàng dường như không muốn buồn tà cho tên cướp Anh Tấm lấy cổ áo của tên cướp Đánh cho hắn ta một trận mềm xương Tên cướp đau đớn nằm trên rỉ Vũ Hàng cầm lấy túi sách Vừa quay lương đi Tên đó liền lấy ra một con dao Tiến về phía Vũ Hàng May mắn Anh đã phản ứng kịp mũi dao Chỉ xuất dạy trên trán Nhưng cũng đủ làm chạy máu Anh thả bẻ tay tên cướp Rồi đánh vào hạ bộ khiến anh nằm bất tỉnh Vũ Hàng vội vàng chạy đến Đưa túi sách cho Nguyên Hạnh Của cô đây Nguyên Hạnh vui mừng nhận lấy túi sách Cô mỉm cười nói Cảm ơn anh Rồi cô lại xù mặt xuống buồn bã đáp Hôm nay là một ngày rất xui xẻo Tôi xin lỗi đã làm liên lụy tới anh Vũ Hàng liền phản bác Không phải tại cô đâu Hôm nay tôi rất vui khi được chơi cùng với cô Nguyên Ảnh nhìn thấy vết tương trên trán của Vũ Hàng Cô liền hoảng hốt Tráng của anh chạy máu rồi kìa Để tôi lau máu cho Hai người ngồi xuống bàn ghế gần đó Nguyên Ảnh lấy ra một miếng căn giấy Lau điệp vết máu trên trán của Vũ Hàng Rồi lấy ra một chiếc bàn cá nhân Hình gấu trúc Cô cường cười bảo Tôi chỉ có cái này thôi Nhưng mà không sao đâu Khi về anh có thể táo ra Nó chỉ để cầm máu tạm thời thôi Vũ Hàng nhìn Nguyên Hạnh Anh cười dịu dàng bảo Không sao đâu tôi thích đó lắm Nguyên Hạnh đưa tay dán miếng băng cá nhân Đền trán của Vũ Hàng Anh ta thắc mắc hỏi Sao cô lại mang băng cá nhân bên người thế Nguyên Hạnh liền đáp Bởi vì tôi rất cầu đầu Hay bị thương Nên luôn phải mang theo bên mình Để phòng hờ trường hợp bị chảy máu giống như anh Hai người tìm được điểm chung của nhau Vũ Hàng có cảm giác Nguyên Hành rất đáng yêu Hiền diệu Anh liền lên tiếng đề nghị Lần sau tôi có thể hẹn cô đi chơi không Nguyên Hành mỉm cười nói Được thôi Hai người đã làm quen với nhau một cách vui vẻ Khi tạm biệt nhau Vũ Hàng mới chợt nhớ ra mình đã quên Xin số điện thoại của Nguyên Hành Để còn liên lạc với cô Anh đập tay vào tráng tự trách Cái tình ngốc này Từ lúc gặp cậu Nguyên Hành Vũ Hàng như bị trúng tiếng sét ái tình Anh ngày nhớ đêm mộng của ấy Vũ Hàng đi đến gặp Quỳnh Anh Để tìm được cách liên lạc với Nguyên Hạnh Vũ Hàng đến tầng công ty của Quỳnh Anh Để nài nỉ vang xin cô Chị dâu à xin chị đó Hãy cho em số điện thoại của Nguyên Hạnh đi Cậu ồ mạo quá rồi đấy Nguyên Hạnh rất dễ bị tổn thương Cậu tránh xa cô ấy ra một chút Đừng có để Nguyên Hạnh khóc vì cậu Cậu không yêu với tôi đâu Vũ Hàng tỏ vẻ thành cẩn Anh ta đưa bàn tay trà xác vào nhau Tỏ vẻ đáng thường nói Chị nở thấy em trai của mình Vì tương tư mà chết hay sao Quỳnh Anh nhép mếp Cô cười bảo Đàn ông lắm mồm như cậu tôi đã gặp rất nhiều Mau đi ra ngoài đi cho tôi làm việc Bỗng dưng Quỳnh Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó Cô nhìn Vũ Hàng bảo Thôi được rồi Tôi sẽ cho cậu số liên lạc với Nguyên hành Nhưng với một điều kiện Vũ Hàng nghe Quỳnh Anh nói xong Liền mừng sợ nói và được, điều kiện gì em cũng sẽ chấp nhận cả Quỳnh Anh nghiêm túc bảo Cậu phải kể cho tôi nghe Tất cả những chuyện liên quan tới người phụ nữ Tên là Ngọc Quyên đó có được không Mặc Vũ Hàng bỗng dừng tái đi Chị dâu ạ Chị này khó cho em quá Quỳnh Anh nhìn Vũ Hàng Cô biết đây là chuyện không phải ai muốn biết Cũng có thể biết Cô nhẹ nhàng bảo Thôi được rồi Tôi không ép cậu đâu Cô cầm điện thoại đang đặt trên bàn Đưa số điện thoại của Nguyên Hành cho Vũ Hàng rồi bảo Đây, đừng có làm cô ấy bị tổn thương Tôi sẽ nói chuyện với Nguyên Hành sau Vũ Hàng vui mừng nhận lấy Nhưng anh cũng rớt cái nấy với Quỳnh Anh Vũ Hàng đi đến cửa xem có ai ở đây không Rồi cẩn tận đóng cửa lại Dù sao chị cũng đã kết hôn với anh Liêm Em chỉ muốn nói cho chị hiểu hơn về anh ấy vì em tin chị sẽ bù đắp những tổn thương mà anh đã gánh chịu suốt thời gian qua Quỳnh Anh không nói gì cô chỉ gợt đầu ngồi nghe Vũ Hàng bắt đầu câu chuyện Quý vị thân mến quý vị vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyền này quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi tập truyện tiếp theo được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube chị Dọ còn bây giờ